tựa hồ đang hoảng hốt chạy trốn đồng thời trên người vết máu lo lộ như bị tổn thương gì ha ha yêu thú này cũng không biết là cái giống gì lực công kích bình thường nhưng phòng ngự ngược lại không tệ không biết trong cơ thể nó có yêu đan yêu hạch hay không lấy về có thể bán không ít tiền còn có những vải giáp trên người nó khẳng định thuộc về vật liệu cấp cao phía sau phá không bay tới ba năm tử tuổi tác có lớn có nhỏ lớn khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi mà nhỏ chỉ khoảng ba mươi tuổi nhắm địa long yêu thú kia tiến hành đuổi đánh tới cùng dĩ nhiên có người diệp huyên giật này cả mình ba người này rõ ràng không phải là người của các thế lực lớn cùng mình tiến vào trong bọn họ mạnh nhất l à cấp tam t r ọ n g đ diệp huyền nhất thời tràn ngập nghĩ hoặc chẳng lẽ mình thông qua không gian thất loạn đi tới một lịch luyện tri địa nào đó nếu là như vậy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 hả lần này đúng là để ba người kia có chút khả nghi tuy bọn họ không thể nào tin được diệp huyền thế nhưng vẻ mặt của diệp huyền cũng quá thật đi hắn khiếp sợ tuyệt đối không giống như già già Trước 1222, lạnh lùng hạ sát thủ, trước xuất một thú mét toàn thân sát mắt thú thấy thở một hơi. Địa long yêu thú ra trước như như con con có cùng được, cũng lạnh lùng long lồng, là loại hạ đạo. Nguyên hơn hiện đến gần đen, đèn này. Huỳnh không long này hắn Phía hai Hô! Hóa khỏi phào hơi, gặp yêu màu yêu yêu ẩm. dặm, kép, Diệp địa địa dài vẻ vô bá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 nam tử trung niên chính là vũ vương tam trọng đ ỉ n h phong thực lực càng có thể so với bắt giai nhất trọng gặp phải vũ vương phổ thông tùy tiện hành hạ đến chết cũng có thể nhưng hắn gặp phải là diệp huyền diệp huyền từ thời điểm cấp bảy nhất trọng liền đánh chết vũ hoàng nhất trọng bây giờ hắn đột phá đến cấp bảy nhị trọng thực lực càng tăng lên mấy lần đối phó một vũ vương tam trọng lại sao lại sợ hãi càng đáng buồn chính là trung niên nam tử kia bởi vì xem thường thậm chí không có sử dụng tới toàn bộ thực lực chiêu kiếm này vẹn vẹn là dùng ra bảy phần m ư ơ i u y lực này trực tiếp dẫn đến hắn bi kịch kiếm trạm tinh thần của diệp huyền hóa thành ánh chớp màu xanh lam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 sau đó trực tiếp từ phía sau lưng xuyên tấu h ra phù một tiếng mang ra từng đám máu tươi không kia khi khác không khỏi kia không không phải thiên nhiên hắn chỉ thuận phúng Huyền. Thế nhưng sau khi nói xong, trên mặt hắn nhất thời hoàng hai nhiên chút, nhiệt. họ Huyền phải thiên thế nhưng tiến Trung nam nói vốn nói này, muốn miệng nói xong, trên cùng người diện trong lên bọn tin tưởng tiến Diệp Diệp bảo? bảo, cười lời đối từ tử một trào mặt đột một mắt một Tuy từ âm câu, âm cốc cổ cốc bay ra sau quá sỉ sợ, lộ vẻ v là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 Nếu niên này trước mặt này xem ra xem hai i ề u nhất chừng nhiên đối ư ơ người tuyệt đối không phải không bình n g t h ê ngay tài như vậy, trên tay lại như n h vậy, sao k ô có chút bí thuật. h bí Đi. i người n g a cả dũng khí cùng diệp huyền giao thủ cũng không có một cái xoay người dĩ nhiên liền muốn chạy khỏi nơi này diệp huyền cười suy một hồi nếu như này cũng có thể làm cho bọn họ chạy mất vậy hắn cũng đừng l a n l ộ t hơi suy nghĩ trong lòng đất phía trước đột nhiên xạ ra một cái bóng màu đen bóng đen kia tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền đánh vào ngực nam tử trung nhân khác chính là con tê tê vẫn mai phục ở dưới nền đất chỉ nghe răng dắt một tiếng huyền nguyên hộ thể của trung niên nam tử kia trong nháy mắt bạo liệt thân thể con tê tê c ứ n g rắn từ trước ngực hắn t í n b à o sau đó trực tiếp từ phía sau l ư n g xuyên thấu ra phù một tiếng mang ra từng đám máu tươi không kia khi khác không phải thiên hắn chỉ thuận phúng huyền, thế nhưng sau khi nói xong, trên mặt hắn nhất thời hoảng hai nhiên chút, tín Trung niên nam nói vốn nói này, muốn miệng nói xong, trên cùng người diện trong diệp cười lời đối từ tử một trào mặt đột một mắt âm câu, cốc bào? là ra sau sỉ sợ, lộ vẻ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 bây giờ hắn đột phá đến cấp bảy n h ị trọng thực lực càng tăng lên mấy lần đối phó một vũ vương tam trọng l ạ i sao lại sợ hãi càng đáng buồn chính là trung niên nam tử kia bởi vì xem thường thậm chí không có sử dụng tới toàn bộ thực lực chiêu kiếm này vẹn vẹn là dùng ra bảy phần mười huy lực này trực tiếp dẫn đến hắn bi kịch kiếm c h ạ m tinh thần của diệp huyền hóa thành ánh chấp màu xanh lam trong nháy mắt cùng nam tử trung niên bổ ra kinh hồng va chạm chỉ nghe răng rắc một tiếng nam tử trung niên sử dụng tới cầu vồng kiếm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy mà kiếm trạm tinh thần của diệp huyền mang theo ánh chấp thì không có nửa phần dừng lại trong nháy mắt dâng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 thân hình diệp huyền đoán một cái đi tới trước người thanh niên kia một cước đạp ra ngoài người người không thể giết ta ta là đệ tử thiên vẫn tông người giết ta thiên vẫn tông sẽ không bỏ qua cho người thanh niên kia lộ ra vẻ kinh hãi kinh hoàng kêu lớn chợt bị diệp huyền một cước đạp trúng ngực xương cốt vỡ nát hoa phun ra một mụn màu tươi sau đó tầng tầng ngã ở trên mặt đất ta có nói qua muốn giết ngươi sao diệp huyền rơi vào trước mặt đối phương lộ ra nụ cười trào phúng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 chỉ chờ rời đi nơi này liền thông báo tông môn để tông môn phái cừng giả chém diệp huyền thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng hắn thả ngươi đi diệp huyền nghe xong lời của đối phương khoe miệng đột nhiên phát họa lên nụ cười quái dị sau một khắc tài quyết chi kiếm lần thứ hai lướt lên một đạo lam quang lóng ánh x ẹ t qua tài quyết chi kiếm trong nháy mắt đâm vào ngực thanh niên kia ngươi ngươi nói không giữ lời trong mắt thanh niên kia mang theo hán độc cùng v ẻ không cam l ò n g khoe miệng chậm dai tràn ra máu tươi sinh cơ cấp tốc trôi đi nói không giữ lời diệp huyền cười gằn lạnh ngặt nói ta lại có nói qua không giết ngươi sao con người của thanh niên kia bông dưng trợn t r ọ n xác thực vừa nãy diệp huyền chỉ nói để hắn trả lời mấy vấn đề nhưng cũng không nói chỉ cần hắn hồi đáp vấn đề diệp huyền liền không giết hắn ta thật ngốc ca nếu như sớm biết sẽ là kết quả này hắn tình nguyện l i ề u mạng cũng sẽ không ngay cả phản kháng cũng không làm liền thần phục đối phương chỉ tiếc coi như hắn lại hối hận cũng vô dụng trong tài quyết chi kiếm ẩn chứa ánh chấp khủng bố trong nháy mắt sẽ rách thân thể của hắn xoắn hắn thành mảnh vỡ nhìn vết máu trên mặt đất diệp huyền không khỏi cười gần một tiếng vừa nay hắn chỉ là muốn hỏi một chút đồ vật mà thôi đối phương một mực muốn tì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 đơn độc như con tê tê lại không phải rất nhiều coi như là có một ít thực lực cũng chỉ như địa long yêu thú miễn cưỡng đặt đến b á t dai nhất trọng diệp huyền ngay cả hứng thú thu phục cũng không có bởi vì thôn vệ võ hồn có thể khống chế yêu thú số lượng là có hạn diệp huyền đương nhiên sẽ không đem tiêu chuẩn có hạn này dùng để nô dịch mấy con yêu thú không có tác dụng thời điểm diệp huyền đang s i ê u tầm bảo vật một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt không biết từ nơi nào chuyển vào m ũ i của hắn loại mùi thơm nhàn nhạt không biết từ n ơ à o chuyển vào múi của hắn loại mùi thơm nhàn nhạt k h n g biết từ nơi nào chuyển vào múi của hắn lỗ chân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 nhưng vẫn chưa thể để diệp huyền lưu ý chương 1226, lại nổi lên xung đột một nhưng phía trước thiếu phụ kia là một nam tử trung niên dáng dấp khá âm lạnh cùng xấu xí nửa mặt có một vết đao cự đ ạ i có vẻ vô cùng dữ tợn cùng khủng bố mà tu vi của hắn dĩ nhiên là bắt giai nhị trọng đình phong thời điểm diệp huyền nhìn thấy bọn họ trong lòng nhất thời trầm xuống vừa định trốn đi đã không k ị p hai người kia ở trên không t r ú n g cũng phát hiện vị trí của diệp huyền chuyển n g o ặ t một cái trong nháy mắt liền rơi cách diệp huyền không xa một vũ vương nhị trọng hơn nữa còn một thân một mình thật là gan lớn a thiếu phụ kia có một đôi mắt phượng một mặt mị thái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 diệp huyền lạnh lùng nói các hạ đây là chuẩn bị muốn giết người cất của diệp huyền nói để thiếu phụ bên cạnh kia không lưng nợ nụ cười nàng nhìn vũ hoàng nhị trọng kia một chút có chút vô ngự nói sư phụ cái tên này xem ra cũng không phải ngu si bình thường à lại hỏi ra vấn đề ngu như vậy dưới cái nhìn của nàng diệp huyền đã nhìn ra bọn họ chuẩn bị giết người cất của phải mau mau chạy m ớ i đúng lại còn đứng ở chỗ này hỏi thậm chí còn lấy ra vũ khí lẽ nào hắn là vũ vương nhị trọng còn chuẩn bị phản kháng sao nam tử xấu si kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới diệp huyền sẽ hỏi ra vấn đề này đây cũng quá choáng đi có điều nếu d i ệ p huyền hỏi ra rồi hắn cũng sẽ không chuẩn bị ẩn giấu trực tiếp thẳng thắn c ư ờ i lạnh nói ngươi nói đúng ta chính là muốn giết người cướp của nếu ngươi nhìn ra vậy thì ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ bị ta giết đi ánh mắt người này lóe lên một đạo lệ mang nói hết lời trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen muốn ra tay d i ệ p huyền biết miễn không được một trận chiến không chờ đối phương ra chiêu tài quyết chi kiếm trong tay đã trước tiên bổ ra ngoài giang giác lôi quan xuất hiện ở trong thiên địa hóa thành một mảnh lưới điện lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nam tử xấu xí huyền nguyên khủng bố ở bên trong bắn mạnh hình thành cảnh tượng tận thế nam tử xấu xí không nghĩ tới diệp huyền vẫn dám xuất thủ trước chỉ là một vũ vương lại dám chủ động ra tay với vũ hoàng trong lòng tức giận không thôi đồng thời càng tràn ngập cười g ằ n vũ vương nho nhỏ ở trước mặt b u ồ n hoàng lại còn dám xuất kiếm quả thực là tự tìm đứng chết nam tử xấu xí hư lạnh một tiếng chiến đao màu đen hóa thành một đạo quang hồng ung dung bổ đi ra ngoài h i ệ n nhiên là chuẩn bị bổ ra ánh chấp của diệp huyền chỉ là thời điểm ánh đao của hắn cùng ánh kiếm của diệp huyền tiếp xúc trên mặt nam tử xấu xí lập tức cảm giác được một tia không đúng dưới cái nhìn của hắn lấy tu vi của mình coi như là chỉ dùng năm phần mười lực lượng cũng đủ để bổ ra kiếm của đối phương.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 không cho phép mình giết hắn sao nhưng cười gằn quy cười gằn trong lòng diệp huyền không có một chút bất cần nào lăng hư chi vũ triển khai dựa vào c ả g ngộ đối với áo nghĩa không gian thân hình diệp huyền chuyển n g mặc hai lần trong nháy mắt tách ra người này tập kích ầm ầm ầm trong tiếng nổ đùng đoàn khủng bố ánh đao đầy trời ở trên mặt đất lê ra một cái khe tự đại kích lên vô số b u ồ ngủ hừng tiểu t ử này dĩ nhiên không bị kết giới của ta giàn cuộc ánh mắt của nam tử xấu xí nhất thời nghiêm nghị vừa nãy một đoạn kia hắn không có bất kỳ lưu thủ nhưng vẫn bị diệp huyền tránh né ra hiển nhiên tiểu từ trước mặt kia tuyệt đối không phải bình thường, nhưng không bình thường như thế nào đi nữa. người này cũng chỉ là một vũ vương nhị trọng chẳng lẽ còn muốn từ trong tay hắn đào tầu sao nam tử xấu xí cười lạnh một tiếng xèo lại một đ a o chèm tới một đ a o này cũng không có a n h oanh liệt liệt như trước xem ra hết sức bình thường nhưng một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng diệp huyền v ọ t lên đồng thời cả vùng không gian như có một loại lực lượng vô hình lôi kéo thân thể diệp huyền đồng thời l i ề u mạng kéo thân thể của hắn tới ánh đ a o đây là đao pháp gì trong lòng diệp huyền hơi giật mình loại cảm giác lôi kéo này tuyệt đối không phải nam tử xấu xí khống chế kết giới thả ra ngoài mà là đao pháp của hắn v n chứa một loại lực lượng hai loại lực lượng r à n buộc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 nam tử xấu xí sử dụng tới võ hồn khoe miệng phát họa lên một nụ cười gằn trên mặt lộ ra biểu hiện tràn đầy tự tin theo hắn cười gằn hát cám võ hồn trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt như n h ấ t trọng lụa mỏng bao bọc nam tử xấu xí lại sau một khắc thân hình của nam tử xấu xí đột nhiên bắt đầu mơ hồ xì xì xì thân thể của hắn một chia làm hai hai chia làm bốn dĩ nhiên đã biến thành bốn thân ảnh giống nhau như đ ú c trôi nổi ở trên bầu trời đây là cái võ hồn gì trong lòng diệp huyền hơi giật mình dĩ nhiên lập tức chia nam tử xấu xí làm một cái huyền thức của diệp huyền đã sớm đảo qua nam tử xấu x nhưng huyền lấy trong h hắn nhận biết, cũng không cách nào phân ứ c của cũng nào biết, biệt a được t r bốn người này nào cái lòng à nào là nào này nào là nào là là này nào. thật trợn phát huy ra thần thức thất giai đỉnh phong của mình, nhưng đồng dạng, thần thức biệt trong thật, Trước thú thể Trong huyền huy đỉnh phong mình, nhưng hắn cũng không cách nào phân không sự, sư, ngự cái của của cũng được trong người này đến cùng cái cái Cái giả. Diệp giai người giả. người đồng dạng, bốn đến l ra ra 1228, diệp huyền cực kỳ khiếp sợ tuy khí tức của bốn người này giống như lúc xem ra không có bất kỳ cái hở nhưng một người tuyệt đối là không thể đ ô n g dương biến thành bốn người dù cho võ hồn của hắn mạnh mẽ đến đâu cũng như thế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 sau đó đồng thời hóa thành một đạo lưu quang màu đen tập giết tới diệp huyền xèo xèo xèo xèo bốn bóng người đồng thời giơ lên màu đen chiến đao t ầ n g t ầ n g bổ xuống trong bốn chuôi chiến đao hầu như tất cả đều thả ra h uy năng cực kỳ đáng sợ giống thật như lúc ha ha ha đến lúc này trong miệng nam tử xấu xí kia còn đầy giấy cười to bởi vì diệp huyền càng mạnh hắn liền càng hư phấn điều này đại biểu bối cảnh của diệp huyền càng lợi hại mà bảo vật trên người hắn tự nhiên cũng càng nhiều nam tử xấu xí quá rõ ràng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 làm sao ngươi biết chân thân của ta là người nào cái này không thể nam tử xấu xí kinh nộ hét lớn một tiếng chợt bị c h ấ n nguyên thạch mạnh mẽ đập trúng thân thể ở trong ánh mắt ngơ ngác của hắn huyền nguyên hộ thể răng rắc một tiếng vỡ vụn ra một l u ồ ngực l xung kích đáng sợ đi vào thân thể của hắn khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi vũ cùng lúc đó ở dưới hạo quang đại thiên kính chống đỡ đao quang của nam tử xấu xí cũng tay trắng trở về một ánh đao mông lung t ừ trong hạo quang đại thiên kính phản xạ ra đi vào trong thân thể nam tử xấu xí hoa máu tươi phun mạnh n ự c của nam tử xấu xí trong nháy mắt xuất hiện một vết đao dài gần thước, cả người tầng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 một vũ vương nhị trọng mà thôi mặc hắn lai lịch gì dám cùng sư phụ đối nghịch như vậy tất nhiên là một con đường chết nam tử xấu xí cười liếc ạ n lần này chúng h là ta k m bụng rồi, h những nhận ẳ n g được k i m ngọc hình quả, còn được không được quả, í t bảo v ậ n h i ê n lần này không ngủng chuyến này đi ra, không chuyến này à sư phụ. sư thiếu phụ kia t r ê n m ặ t lộ ra một tia quyến rũ đỏ mặt lộ ra ngượng ngùng nói lần này chúng ta đến thiên t h n g cốc tất cả đều là vì đồ đệ ta muốn đột phá sư phụ đạt được nhiều chỗ tốt như vậy đừng quên đồ đệ ta a yên tâm đi nam tử xấu xí liếc mắt nhìn thiếu phụ kia trong ánh mắt lộ ra một tia g â m tả mạnh mẽ bóp mông nàng một cái âm hiểm cười nói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 chỉ thấy một bóng người từ trong bụi mù chậm rãi đi ra ngoại trừ áo b à o trên người có chút tổn hại người có vẻ hơi chật vật ra thì trên người hầu như không có vết thương gì sao có thể có chuyện đó nam tử xấu xí hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình bị tam đại phân thân của mình một đòn toàn lực chém chúng thiếu niên này dĩ nhiên một chút chuyện cũng không có này đùa gì thế mà thiếu phụ kia càng há to miệng con ngươi chừng tròn xoe đã triệt để ngây người trong lòng diệp huyền cười gằn chỉ là một phân thân cũng muốn chém giết mình hắn bây giờ cựu truyền thánh thể đã đạt đến lục chuyện cường độ thân thể thuần t ú y có thể so với cựu tiên vũ đế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 hơn nữa từ khí tức của yêu thú này một chút liền có thể nhìn ra yêu thú này tuyệt đối là yêu thú bản thổ ngươi lại là một n g ự thú sư lúc này nam tử xấu xí、si、đã triệt để kinh ngạc đến n g â y người lúc trước hắn đã biết diệp liền là một luyện hồn sư mạnh mẽ không nghĩ tới lại vẫn là một n g ự thú sư sao có thể có chuyện đó nội tâm của hắn thét lên ở mỹ đối phương xem ra trẻ tuổi như vậy làm sao có khả năng có tu vi như vậy coi như hắn vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện n g ự thú chi đạo cũng không thể có tu vi như vậy à t h ú n g chi đối phương vẫn là một luyện hồn đại sư cực kỳ đáng sợ nam tử xấu xí、si、trong lòng rất rõ ràng n g ự thú chi đạo có bao nhiêu gian n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 cũng không phục không Hoàng thể thu yêu lần thứ nhất trong lòng nam tử xấu xí、si、không khỏi bốc lên một chút tâm ý sợ hãi đối với lần này ra tay sản sinh hối hận vô biên tha ta một mạng ta đồng ý giao hết thẻ bảo vật trên người ta cho ngươi giờ khác này nam tử xấu xí、si、không còn tự tin cùng diệp huyền giao thủ chút nào sắc mặt tái n h ậ t nói hắn hôm nay đã bị thương nặng một thân thực lực mười không còn ba tiếp tục giao thủ xuống chết tuyệt đối là hắn khoe miệng diệp huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng nam tử xấu xí、si、này mới vừa rồi còn muốn chém giết mình bây giờ nhìn đến thực lực mình không đủ đã muốn mình tha hắn nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ đi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 một tấm phá không phủ bắt dai đã muốn từ trên tay thiếu gia ta đào tẩu không khỏi cũng qua không để thiếu gia ta ở trong mắt đi ngươi ngươi vẫn là một trận pháp đại sư nam tử xấu xi、si、phun máu tươi ngơ ngác nhìn vòng không gian ngăn trở phá không phủ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn thậm chí đã quên đi cầu xin diệp huyền hắn thân là vũ hoàng nhị trọng đình phong ở h u y ề n vực dưới tam trọng cũng có một chút địa vị gặp qua không ít c h ẳ n g diện nhưng qua nhiều năm như vậy hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy vũ vương đáng sợ như thế không chỉ là luyện hồ sư ngự thú sư còn là một tên trận pháp đại sư hơn nữa thực lực còn đáng sợ như vậy trên thế giới này vẫn còn có thiên tài như thế nam tử xấu xí chỉ cảm thấy đầu vóc t r ò n váng quả thực quá khó mà tin nổi nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đ ắ c tội thiếu niên trước mặt này chỉ t i ế c hắn lĩnh ngộ hơi muộn một chút diệp huyền không đợi nam tử xấu xí phục hồi tinh thần lại cũng đã thôi thúc trấn nguyên thạch kép xuống ở trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử xấu xí trấn nguyên thạch phịch một tiếng đập hắn thành thịt nát lúc nam tử xấu xí sắp chết phòng t r ừ n g cũng không nghĩ đến hắn đường đường một vũ hoàng n h ị trọng đinh phong dĩ nhiên sẽ chết ở trên tay một vũ vương n h ị trọng hơn nữa chết vật như vậy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 nhưng trên người xác thực có một loại m ị lực đặc biệt khi nàng điềm đạm đáng yêu sinh tha cả người nhất thời tỏa ra một loại khí chất khiến người ta thương tiếc đồng thời ở dưới phong độ này còn tỏa ra một lồn u g m ù i vị cây l í n rũ hai loại khí chất kết hợp với nhau tuyệt đối có thể làm cho đại đa số nam nhân không cách nào tự kiềm chế nhìn thấy diệp huyền không hề bị lay động thiếu phụ kia lại nhúc nhích v ò n g e o một chút đồng thời để quần áo của mình v ố t xuống lộ ra d a thịt trắng như tuyết trên mặt càng lộ ra vẻ mặc quân n g ắ t lấy thật giống như một đoá hoa tươi hiệu điệu đang chờ người sùng hạnh hái ta thấy mà yêu thiếu phụ kia trong lòng âm thâm đắc ý đối phương trẻ tuổi như thế nơi nào từng trải qua loại chiến trận này? Phòng trong lòng nghĩ c trà i như n thế thư thái ế đang thương trên mặt thiếu phụ kia càng sâu quỵ dạp dưới đất ngực càng lộ ra tảng lớn trắng như tuyết cảnh xuất hiện ra xem tới đây trong lòng diệp huyền cũng nhận không được nữa vườn nôn dối tinh dối mù người khác không thấy được hắn sao lại không thấy được thiếu phụ này sở dĩ quyến rũ như vậy vốn là tu luyện qua một loại m ị công nào đó động tác cùng vẻ mặt cạnh cấp kia quả thực để hắn buồn nôn thời khắc này diệp huyền không khỏi nghĩ đến giao n g u y ệ t vũ đế trên thế giới này ở trước mặt mình như vậy thật sự vĩnh viễn chỉ có giao n g u y ệ t vũ đế chỉ là giao n g u y ệ t nàng hiện tại ở nơi nào còn ở huyền vực sao diệp huyền cười nhạt hắn nghĩ đến giao n g u y ệ t vũ đế thời khắc này tâm triệt để bình tĩnh lại cũng mất đi tâm tình tiếp tục xem thiếu phụ này biểu diễn buồn nôn trong đầu thả ra một đạo ý niệm không chờ thiếu phụ kia nói cái gì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 xa xa đột nhiên lại chuyển đến hai tiếng xe gió diệp huyền nhất thời nhữ mày vị trí bí ẩn này võ giả cũng quá nhiều đi ngăn ngắn chốc lát lại c ó hai người lại đây trong lòng nghĩ như thế thân hình diệp huyền loáng một cái cũng không tiếp tục hái kim ngọc hính quả mà tìm địa phương trốn đi không lâu lắm hai đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trước thung lũng xem khí tức trên người vẹn vẹn chỉ là vũ vương tam trọng hai người này vừa rơi xuống ánh mắt phát sáng nhìn về phía trong thung lũng ồ、oh, ta nói vừa nãy mùi thơm kia làm sao đặc biệt như vậy dĩ nhiên là kim ngọc hính quả chúng ta vận may quá tốt rồi một tên vũ vương ngay lập tức kinh h ỉ kêu lên trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động một gã vũ vương khác trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên không nên phí lời quá nhiều chúng ta nhanh thu hồi kim ngọc hình quả này cái hương vị kia chuyển ra khoảng cách q u á xa có thể đưa tới võ giả khác nói rất đúng chúng ta mau mau ra tay hai người này nói hết lời liền hóa thành hai đạo lưu quăng nhảy vào thung lũng a bọn họ mới vừa vào đi một tiếng kêu thảm thiết thê lương liền văng lên vũ bảo trên người hai tên võ giả này dĩ nhiên trong nháy mắt buốc lên khói trắng trên mặt cũng buốc lên từng bọc máu có độc sương mù này có độc toàn bộ thung、lũng. đ ề u ẩn chứa một lớp xương khói mỏng manh hai người căn bản không nghĩ tới x ư ơ n g mù này sẽ có độc đi vào huyết n ụ c cả người liền bắt đầu thối giữa mạnh như vũ vương tam trọng cũng chẳng không nổi Trước thứ thất thống liệt hốt trốn thung trong mắt thung một tiếng, một cái bóng màu đen từ trong thung lũng kia lao ra, dĩ nhiên là một tiềm thừ ra. rời ra, lưu lưu dịch, cái lần lại, làm lũng. lũng, lũng nô người kinh, manh bọn hoảng muốn Nhưng nháy người bóng đen nhiên con đen, nó Hai khổ họ khỏi hai Mau màu màu mở kia lao đi là xeo sắp dĩ hai tên vũ vương kêu thả một m tiếng trong nháy mắt bị thiềm thư nuốt vào trong bụng ở nháy mắt hai tên vũ vương tiến vào trong miệng thiềm thư diệp huyền thấy rõ ràng hai tên vũ vương kia trực tiếp ở trong miệng thiềm thư liền hóa thành một bãi máu s ề n sệt, bao quát áo bào cùng áo giáp trên người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi tất cả đều hóa thành chất lỏng bị nó nuốt vào trong bụng lực lượng ăn mòn thật đáng sợ diệp huyền hít vào một ngụm khí lạnh cô ba thiềm thư kia kêu, kêu một tiếng tiếng kêu lại giống như hết sau đó con ngươi giống như trông đồng trừng về phía vị trí diệp huyền ẩn giấu trong ánh mắt có một tia hưng mang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 d i ệ p huyền muốn nhìn một chút con t t có thể tiến vào trong thung lũng hay không nhưng d i ệ p huyền lập tức từ trong đầu con t t cảm giác được một loại tâm tình chống cự loại tâm tình này là chống cự mà không phải sợ hãi d i ệ p huyền lập tức từ bên trong bắt lấy không ít tin tức đầu tiên con t t không ý kỵ thiềm thư màu đen điều này nói rõ ở trong vị trí bí ẩn thực lực của con t t không hẳn kém thiềm thư màu đen thứ hai nếu con t t phát sinh tâm tình chống cự điều này nói rõ tốc độ của thiềm thư màu đen ngay cả con t t cũng phải kiên kỵ con tê, tê phòng ngự diệm huyền là rất rõ ràng kia tuyệt đối là có thể sánh được vũ hoàng tam trọng nói như vậy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 tiểu tử điêu t h ậ t hoạt hắn là quá hiểu rõ cái tên này là tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đ ừ a d i ỡ n quả nhiên ngay ở thời điểm thân hình của tiểu tử điêu sắp cùng sương mù trong thung lũng tiếp xúc một trận không gian rung động thoáng hiện tiểu tử điêu lập tức biến mất một cái nháy mắt sau nó đã rơi vào trên bụi cây kim ngọc h ì n h quả móng vuốt sắc bén xẹt qua năm viên kim ngọc h ì n h quả liền rơi vào trong ngực tiểu tử điêu kim ngọc h ì n h quả kỳ thực cũng không lớn nhưng đối với tiểu tử điêu chỉ cao nửa thước mà nói lại không hề nhỏ chỉ thấy tiểu tử điêu ôm năm viên kim ngọc hinh quả suýt chút nữa che đậy luôn cả đầu của mình ngây thơ đang yêu cực kỳ một thanh em phẫn nộ vang lên thiềm thư màu đen trong thung lũng nhìn thấy tiểu tử điêu cấp đi kim ngọc hình quả nhất thời phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú toàn bộ xương vụ trong thung lũng cấp tốc lưu động bao phủ về phía tiểu tử điêu tiểu tử điêu chít chít một tiếng trên mặt mang theo cười nhạo thân hình loáng một cái không gian rung động l ó e lên nó đã ra khỏi sơ cốc sau đó bám một hồi rơi vào bả vai của diệp huyền nó quay về phía diệp huyền dầm dì một tiếng thân hình loáng một cái lại mang theo kim ngọc hình quả tiến vào trong túi linh sủng hiển nhiên là để nguy hiểm cho diệp huyền giải quyết con vật nhỏ này diệp huyền quả thực là dở khóc dở cười vội vã thông qua linh hồn khế ước nói cho tiểu t ử điêu để nó chớ ăn kim ngọc hính quả mình có hữu dụng lúc này mới đưa mắt nhìn trong thung lũng mắt to giống như chôn g đồng của thiềm thư nhìn chòng chọc vào diệp huyền tràn ngập vẻ giận dữ hiển nhiên xem hắn là kẻ cầm đầu hú lên quái dị trực tiếp từ trong thung lũng v ậ t ra mở ra cái miệng lớn như chậu máu nào tới diệp huyền diệp huyền biết thiềm thư này đáng sợ không dám k i n h thường thậm chí không muốn cùng thiềm thư màu đen này tiến hành tận chiến trong nháy mắt lấy ra chấn nguyên thạch vệ mạnh mẽ đập phía thiềm thư màu đen chấn b ì không Trấn Nguyên được diệp huyền vội vàng nhín thở nhưng những khí thể năm màu này hiển nhiên không phải dựa vào hô hấp truyền bá mà là thông qua lỗ chân lông thậm chí huyền thức vẹn vẹn không tới một hô hấp diệp huyền liền cảm thấy đầu góc lan truyền đến một trận mê mội độc tố thật là đáng sợ trong lòng diệp huyền kinh hãi trước khi đi tới vị trí bí ẩn này hắn là dùng qua giải độc hàn o mình luyện chế giải độc hàn o k i a ngay cả hủ cốt linh trướng độc cũng có thể dễ dàng hóa giải độc tố phổ thông căn bản không có cách xâm lấn thân thể của hắn húng chi cựu chuyển thánh thể của hắn đột phá đến lục chuyển nhục thân lột xác đối với độc tố sức đề kháng cũng vượt xa võ giả bình thường nhưng hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy mê mội thiềm thứ màu đen này phun ra độc uy lực của nó tuyệt đối còn trên hủ cốt linh trướng nghĩ tới đây trong lòng diệp huyền kinh hãi nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ như điên nếu hắn có thể thu phục thiềm thứ màu đen này, nhưng vậy h ắ ở nơi này an toàn n à sẽ c thêm bảo đ ả m Hầu như không có chút có diệp o dự d gì, huyền t r ự c tiếp p h ó n g t h í mắt của mắt n ngoài. h h ra n mồm chính là không chờ thôn vệ võ hồn của hắn hạ xuống thiềm thư màu đen kia hú lên quái dị dĩ nhiên xoay người bỏ chạy thời điểm chạy cái mông nít nít tốc độ mau kinh người cái ra hỏa rào hỏa này diệp huyền không nói gì được vừa cảm giác không đúng lập tức liền chạy thiềm t h ừ màu đen này có bao nhiêu nhát gan a thế nhưng diệp huyền như thế nào sẽ cho nó chạy mất hơi chuyển động ý nghĩ một chút còn tê tê vẫn mai phục ở dưới nền đất rốt cục độc tủ h b r a n n trực tiếp đỉnh ở trên bụng thiềm t h ừ màu đen đỉnh nó bay ra ngoài không chờ thiềm t h ừ màu đen phản ứng lại diệp huyền đã thôi thúc thôn vệ võ hồn chấn áp xuống lửa nén hương sau diệp huyền thành công ở trong đầu thiềm thư màu đen lưu lại một tia khí tức thôn vệ võ hồn, nô dịch lúc này thiềm thư màu đen ngồi s ồ m ở trước người diệp huyền một mặt ai h o á n như một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ thiềm thư vốn là một loại động vật vô cùng xấu xí nhưng thần thái vẻ mặt của thiềm thư màu đen này lại làm cho người có loại cảm giác không nhịn được cười hơn nữa da rẻ của thiềm thư màu đen này cũng không giống thiềm thư phổ thông ẩ m ớt t r ă n trán trái lại như sắt thép lạnh leo cứng rắn thấy thế nào cũng không giống như là một vật kịch động có điều có thể rõ ràng nhìn ra tuy thiềm thư màu đen này giống như con tê tê không biết nói chuyện nhưng so với con t t thì thông minh rảo hoạt hơn nhiều ta liền cho các ngươi cái tên a diệp huyền vút tầm chuẩn bị cho con tê tê cùng thiềm thử màu đen cái tên chỉ chốc lát d i ệ p huyền có quyết định hừng từ giờ trở đi ngươi gọi tiểu hắc ngươi liền cứ gọi nhị hắc d i ệ p huyền phân biệt chỉ vào con tê tê cùng thiềm thử màu đen nói con tê tê cứng đầu cứng cổ chỉ biết nghe theo diệp huyền mệnh lệnh không phản ứng gì thiềm thử màu đen nhưng là cô h a kêu một tiếng lại đối với diệp huyền k i n h thường hiển nhiên đối với hắn đặt tên là hết sức xem thường ta sát ta lại bị một con thiềm thử k i n h bị diệm huyền chỉ cảm thấy thế giới quan m ộ ngang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 thu thập sạch sẽ dấu vết nơi này d i ệ p huyền cũng không hề rời vùng thung lũng quá xa mà ở phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh đào một hang núi bắt đầu bế quan được kim ngọc hinh quả d i ệ p huyền có năm chắc rất lớn có thể tăng tu vi của mình lên một ít tuy không hẳn có thể đột phá cấp bảy tam trọng nhưng tuyệt đối sẽ mạnh hơn hiện tại không ít hơn nữa không có hương vị của kim ngọc hinh quả nơi này hẳn là sẽ không hấp dẫn v õ giả lại đây t h ú n g chi có tiểu hắc cùng nhị hắc bảo vệ d i ệ p huyền tin tưởng coi như vũ hoàng lại cũng khó làm gì được mình trước khi tu luyện diệm huyền tính toán thu hoạch một hồi chủ yếu vẫn là vật trên người thiếu phụ cùng nam tử xấu xí、si、kia diệp huyền trước tiên kiểm tra chính là không gian giới trị của thiếu phụ trong nhẫn có một ít linh dược cùng vật liệu còn có hơn mười vạn huyền thạch trung phẩm đối với người bình thường mà nói này đã là một số của c á i lớn nhưng diệp huyền lắc đầu những thứ đồ này vẫn chưa thể nhắc lên hứng thú của hắn khi huyền thức của diệp huyền tiến vào trong không gian giới trị của nam tử xấu xí lại thán phục hít vào một hơi vũ hoàng cùng vũ vương giàu có quả nhiên không phải một mức độ trong không gian giới trị này chỉ là huyền thạch trung phẩm liền lít nha lít nhít chất thành một đồng lớn tính toán có hơn triệu ngoài ra huyền thạch thượng phẩm cũng có hơn một trăm viên tỏa ra thiên đ i ệ huyền khí nồng nặc ngoài ra còn có thật nhiều linh dược vật l、so、xem tới đây d i ệ p huyền căn bản không có chút do dự gì lúc này lấy ra mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm lợi dụng ma la nguyên thiết trật bản ở bên trong hang núi bắt đầu bố trí trận phá phạm từng viên cây linh c h t dược ở trung dưới diệp huyền luyện chế cấp tốc biến thành từng viên đáng dược mà trong những đan dược này diệp huyền đề hòa vào một phần nhỏ kim ngọc hính quả vì tiết kiệm kim ngọc hính quả mỗi một lô đan dược diệp huyền dùng kim ngọc hính quả đều phân tích đến c ự c hạ tuyệt đối sẽ không lãng phí thêm một kia coi như là như vậy hai ngày sau bốn viên kim ngọc hình quả cũng đã bị diệp huyền luyện chế hết cho tới viên kim ngọc hình quả cuối cùng tạm thời diệp huyền không muốn dùng chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào làm xong hết thẻ tất cả diệp huyền mới bắt đầu tu luyện đan dược gia nhập kim ngọc hình quả h ắ n không cần lo lắng có đan độc hoặc tác dụng phụ trực tiếp nhét vào trong miệng sau đó ngồi xếp bằng ở trong trận pháp tiểu huyền ngạo thế quyết vận chuyển bắt đầu toàn tâm tu luyện vụ trong đan dược cần chứa các loại năng lượng cấp tốc dung nhập vào thân thể diệp huyền bắt đầu mở rộng h u mạch tăng cường huyền khí cải tạo nh k diệp huyền. Diệp huyền tu, tu vi của hắn từ mới vào cấp bảy nhị trọng cấp tốc củng cố sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên khi mấy trăm viên huyền thạch thượng phẩm tất cả đều tiêu hao hầu như không còn tu vi của hắn rốt cục ngưng lại vào giờ phút này tu vi của diệp huyền đã đạt đến cấp bảy nhị trọng đình phong cách cấp bảy tam trọng chỉ một bước mà lúc này khoảng cách hắn tu luyện vẹn vẹn qua mấy ngày diệp huyền đứng lên trên mặt mang theo một t i a mừng rỡ xem ra tu vi của hắn thật giống như tăng lên không nhiều vẹn vẹn từ mới vào cấp bảy nhị trọng đ ạ t đến cấp bảy nhị trọng đ ỉ n h p h o n g ngay cả cấp một cũng không có đột phá nhưng chỉ có diệp huyền biết thực lực của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu đây tuyệt đối là bước ra một bước giải hơn nữa diệp huyền có thể cảm giác được hiện tại mình đã đến cấp bảy nhị trọng đ ỉ n h p h o n g nếu như hắn đồng ý chỉ cần phối chế một ít loại đan dựng đột phá hoàn toàn có thể ở trong mấy ngày bước vào cấp bảy t ă n trọng mà linh dược luyện chế loại đan dựng đột phá trên người hắn cũng không phải là không có nhưng hắn không làm như thế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 tuy kim ngọc hinh quả có thể loại trừ tất cả đàn độc cùng tác dụng phụ trong đan dược thế nhưng vấn đề căn cơ bất ổn là không cách nào thông qua đan dược giải quyết dù sao trước khi xuất phát thăm dò hắn vừa mới đột phá cấp bảy nhị trọng bây giờ mới qua mấy ngày hắn cũng đã đạt đến cấp bảy nhị trọng đình phong hơn nữa hắn tu luyện vẫn là cựu huyền ngạo thế quyết cực kỳ gian nan mỗi một cấp cần huyền nguyên ít đến hơn m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần võ giả phổ thông tốc độ như vậy tuyệt đối có thể xưng ơ tụng làng đ ị c h thiên l ê n rồi vì lẽ đó diệp huyền rất rõ ràng trước khi mình không có triệt để củng cố tu vi cấp bảy tam trọng, trọng dù dùng chút thời gian hắn cũng sẽ không tiếc. k h ô n gian có a so với vi Diệp Huyền càng muốn để tu càng c để ủ m ì h bí t khát vọng mình có thể tu trước, thời phá, phục kiếp hắn mình chóng khôi hơn Nhưng h vọng đồng thời càng gần cực có bước. c kỳ vi mau một lại n Huyền vọng đến càng cao hơn, vì lẽ đó hắn càng muốn nghĩ trọng mình. mắn chính là, ở không gian h khát chế phá bởi bí ở Diệp vi vì vì áp cấp tu May đạt đột tam đó cao của là, lẽ ý ẩn này sẽ gặp p bảo vật đông đảo kỳ ngộ cũng đông đảo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 cũng không biết là nơi này bị những võ giả khác càn quét qua hay là vận may của hắn bắt đầu biến kém không được phải nghĩ một biện pháp nghĩ tới đây d i ệ p huyền trực tiếp kéo tiểu tử điêu từ trong túi linh s ủ g ra ngoài luận tìm kiếm linh dược kiếp trước hắn là linh dược sư địa cấp tuyệt đối là vượt xa những võ giả khác thế nhưng so với tiểu tử điêu d i ệ p huyền chẳng là cái thá gì tiểu tử điêu cũng không biết là chủng vật gì trời sinh nắm giữ năng lực cảm ứng bảo vật tìm kiếm linh dược so với d i ệ p huyền vậy tuyệt đối là mạnh gấp mấy lần quả nhiên sau khi có tiểu tử điêu vẹn vẹn ngày thứ nhất d i ệ p huyền rất nhanh liền tìm tới gần mười cây linh dược không tệ còn tìm đến một viên hỏa viêm linh quả màu đỏ thắm hòa viêm linh quả thuộc về linh dược bát giai đình phong giá trị sẽ không kém hơn kim ngọc linh quả bao nhiêu đặc biệt đối với hỏa hệ võ giả mà nói một khi dùng hỏa viêm linh quả có thể vô điều kiện để hỏa hệ huyền nguyên trong cơ thể bọn họ tăng lên một đẳng cấp ngoại trừ hỏa hệ võ giả ra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 chỉ là sau khi bọn hắn nhìn đến tu vi của diệp huyền lại s ư n g sở quá yêu a vũ vương nhị trọng hai tên vũ hoàng nhất trọng không nhịn được bắt đầu nghĩ hoặc vừa nay đúng là tiểu tử này đẩy lùi mình ngăn cản các ngươi bắt linh s ủ n g hừ tiểu tử điêu rõ ràng là linh s ủ n g của tại hạ lúc nào thành linh s ủ n g của các ngươi diệp huyền hư lạnh một tiếng sắc mặt lạnh leo nói linh s ủ n g của ngươi ha ha thực sự là buồn cười chỗ này yêu thú nhiều như sao ngươi dựa vào cái gì nói con vật nhỏ này là linh sùng của ngươi nói như vậy thiền t ử yêu thú kia cũng là linh sùng của ngươi một vũ hoàng nhất trọng mặc võ bảo xanh k i n h thường nói vẻ mặt trào phúng thậm chí còn chỉ vào nhị hắc lúc này mới xuất hiện ở trong thung lũng chê vừa nói người nói không sai nó cũng là linh s ủ n g của ta diệp huyền liếc nhìn nhị hắc lạnh lùng nói ha ha ha tiểu t ử này hai tên vũ hoàng nhất trọng quả thực muốn cười văng tên này chẳng lẽ là kẻ ngu si tu vi thấp như vậy còn dám tiến lên động thủ hơn nữa còn nói yêu thú nơi này đều là linh s ủ n g của hắn hai người chưa từng thấy vũ vương ngớ ngẩn như thế ai biết tiếng cười của hắn còn chưa dứt, c h ỉ nghe cô h a một tiếng nhị hắc đã hùng hục nhảy đến phía sau diệp huyền còn ngươi to lớn chừng hai người đối diện mà tiểu từ điêu cũng vẹo một cái rơi vào trên bả vai diệp huyền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 Bùm bùm. Ánh chốc phung chốc tiếp r à o không g a n k t tên vũ hoàng nhất trọng giới hoàng ràng hai i của buộc vũ d ệ huyền theo r o n n g á y lây động, yếu giấy, mắt xuất Tiếp t động, đối giống như giấy, xuất hiện khẽ nước. Nguyên khẽ h ca. Tiếp theo ánh kiếm giống như lôi trụ trong nháy mắt cùng huyền nguyên thủ trưởng của hai người va chạm trên bầu trời nhất thời liên tục nổ v a n g huyền nguyên thủ trưởng to lớn trong khoảnh khắc nổ tung hóa thành huyền nguyên gợn sóng trùng kích về bốn phương tám hướng trong sóng trùng kích tài quyết chi kiếm của diệp huyền phóng ra một ánh kiếm p ó n g ánh trực tiếp lấp về phía đầu lâu của hai tên vũ hoàng đối phương muốn giết hắn hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ hơn nữa đối diện còn có một tên vũ hoàng tam trọng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 trong nháy mắt diệp huyền như mất đi sức phản kháng thời điểm hai tên vũ hoàng thở phào nhẹ nhõm cô b a một tiếng ở trong quá trình diệp huyền cùng bọn họ g i a o thủ thiềm thư màu đen hướng kia không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ tà dị hú lên đầu lưỡi như b ò sát săn mồi liếm liếm hai người một chút một luồng chất nhảy dính ở trên thân hai người hai người nhất thời buồn nôn nổi giận muốn động thủ với nhị h ắ c nhưng còn không chở bọn hắn nhấc lên huyền nguyên một luồng đau đớn kịch liệt từ phần eo của hai người chuyển đến hai người vội vàng túi lầu nhị liền nhìn thấy nửa người của mình lúc trước bị nhị hắt liếm dĩ nhiên như kem hòa tan ra đau đớn bánh li toàn bộ thân thể dĩ nhiên không bị k h ô n g chế ẩm mất đi huyền nguyên chống đỡ hai người lấy ra huyền binh nhất thời bị tài quyết chi kiếm của d i ệ p huyền phá ra tài quyết chi kiếm thế đi không giảm hóa thành một tia lôi kiếm chém về phía hai người hai người mắt lộ ra vẻ sợ hãi c ậ t lực muốn chống đối nhưng phần e o độc tố tập kích làm bọn họ ngay cả năng lực n h ấ t lên huyền nguyên cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn anh c h ớ c màu xanh lam dâng trào mà đến nhưng lại không thể ra s ư ớ c tên vũ hoàng tam trọng quan chiến kia sắc mặt nhất thời biến đổi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế trong tay đột nhiên xuất hiện một thạch châu cổ điện vội vàng đập về phía diệm huyền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 thạch châu này chỉ to bằng nắm tay mặt trên có từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp đập một cái trong hư không lại hiện ra sóng g ợ n mang theo một loại sát thế cực kỳ ác liệt rơi về phía d i ệ p huyền d i ệ p huyền liếc mắt là đã nhìn ra thạch châu này không đơn giản vội vàng lấy ra trấn nguyên thạch oanh về phía thạch châu đúng một tiếng trấn nguyên thạch cùng thạch châu đụng vào nhau dĩ nhiên phát sinh một loại ẩm ẩm giống như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau một luồng sóng trùng kích khủng bố tịch quấn ra giang giác toàn bộ thung lũng lập tức bị lê ra từng danh sâu h o m nham thạch xung quanh cũng dồn dập nước ra vô số vết dạn nước khắp nơi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 Nếu như còn trong i gian ế p tục t như vùng không này vậy, e sợ vùng không gian này sẽ ở trở thành thời tất thành thịt cá mặc. Đối sâu xé hết lĩnh phương. hắn nhiên phương không có sức phản kháng. Đến căn bản vực của cá mặc đác, có đối điểm đó đối sẽ sâu sức r lòng diệp huyền cảm giác nặng nề hắn biết mình bất cần rồi trên người đối phương dĩ nhiên có dị bảo đáng sợ như thế đây là hắn vừa bắt đầu hoàn toàn không có dự liệu được vào lúc này diệp huyền đừng nói tranh thoát đối phương không gian ràng buộc ngay cả b ổ tài quyết chi kiếm ra cũng có chút gian nan hắn vội vàng lan truyền một tia ý niệm đến trong đầu tiểu hắc cùng nhị hắc nhị hắc cũng nhìn ra chủ nhân không đúng cô o a một tiếng kêu q á i dị phấp phun ra một làn k h i độc khói độc n g ô n g lung lập tức tràn ngập về phía vũ hoàng tam trọng vũ hoàng tam trọng ánh mắt ngưng lại lúc trước hai tên thủ hạ của hắn ngã xuống khiến cho hắn căn bản không dám xem thường khói độc của nhĩ hắc giơ tay chính là một đạo hào quang bổ ra đồng thời ý niệm của hắn vững vàng khống chế t h à c h châu đây là muốn trực tiếp đẻ chết d i ệ u huyền hào quang n ó n g á n h kích đáng khói độc ra sau đó ầm một tiếng bổ vào trên người nhĩ hắc đánh n h ĩ hắc bay ra ngoài xa xa đánh vào trên một núi đá to lớn đụng núi đá nát tan nhưng không chờ vũ hoàng tam trọng tia thở ra một hơi đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong đầu của hắn bay lên dưới ch trong lòng vũ hoàng tóc nâu này kinh hãi vội vàng muốn ngăn cản thế nhưng thời gian con tê tê ra tay quá xảo diệu chính là lúc hắn toàn lực chấn áp diệp huyền lại đánh bay nhị hắc lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh vanh ca một tiếng con tê tê đánh vào trên lồng ngực của hắn cái lực lượng khổng lồ kia đục vào huyền nguyên hộ thể trong nháy mắt xuất hiện vết nứt đồng thời lan t r u y ề n lực lượng đáng sợ hơn cũng khiến ngực hắn đau xót phát sinh một trận tiêu trên thạch châu không ngừng tỏa ra không gian sóng gợn đáng sợ lập tức lung lay diệp huyền bỗng dưng cảm giác được cả người buông lỏng hắn không chờ đối phương lần thứ hai khống chế thạch châu đã một kiếm bổ ra ngoài t tinh thần kiếm pháp là một bộ kiếm pháp cực kỳ nịch tiên mà kiếp trước diệp huyền nắm giữ đồng thời tu luyện tới đ ỉ n h phong mà nhất kiếm tinh hà này chính là một thức mạnh nhất của tinh thần kiếm pháp có hiệu quả phá không diệp huyền bổ ra chiêu kiếm này ánh chấp h ó n g ánh ở trong thiên địa trong nháy mắt hình thành một vùng ngân h à cái ngân hà kia quần quận mờ ảo chạy trồn về phía vũ hoàng t ó c đ â u k e n t k a kiếm ý nồng nặc cùng thạch châu hình thành lĩnh vực va chạm phát sinh vô số âm thanh vỡ tan tiếp theo diệp huyền không chút do dự sử dụng tới hạo quang đại thiên kính một đạo ánh sáng nông lung bao phủ hẳn ở trong đó làm xong tất cả những th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 nhưng lúc này hắn đã không có thời gian chấn kinh rồi trong kinh hãi hắn giơ tay ném ra một bảo vật như khăn tay chiếc khăn tay này ở trên không trúng cấp tốc lan lộn hóa thành một bình phong như màn trời che ở trước người của hắn xe tan thanh â m v ả i vóc xe rách chói thai chuyển tới hắn kinh hãi nhìn thấy trên p h á p bạo phòng ngự của mình dĩ nhiên xuất hiện một vết rắn nứt từng ánh kiếm từ bên trong phun trào ra trong ư h à hốt mà chạy,、hai. Định không châu. Định. Trong mà lòng vũ hoàng tóc nâu kinh hãi nộ quát một tiếng thạch châu kia chợt bắt đầu tỏa sáng một đạo hào quang l óng ánh từ bên trong tỏa ra bao phủ vùng thế giới này đồng thời một đạo không gian rung động sắc bén trực tiếp chém về phía diệp huyền hai nguồn lực lượng va chạm rầm rầm rầm phát sinh tiếng nổ đùng kéo dài không dứt Trung gian va c h ạ một m l u ồ n g uy lực đáng sợ bao phủ đánh nổ tất cả đồ vật xung quanh thành máy mỡ mấy núi nhỏ ở bên cạnh hai người ở dưới sung kích này trong nháy mắt hóa thành một miệng diệp huyền coi như là có hạo quang đại thiên kính bảo vệ cũng không khỏi rên lên một tiếng rút lui ra mà vũ hoàng tóc nâu kia cũng không dễ chịu huyền nguyên bên ngoài thân liên tiếp phát sinh tiếng nổ đùng đoằng danzắc g áo bào trên người cũng có một k i a tổn hại nhưng cái này không phải kết thúc mà là bắt đầu diệp huyền ở trong nháy mắt hai nguồn lực lượng va chạm đã khống chế tiểu h và nhị h lần thứ hai xung lên thờ phi phò hai cái bóng màu đen tràn ngập uy hiếp lao thẳng về ph vũ hoàng tóc nâu kia không lo được điều chỉnh khí tức của mình nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên đánh bay nhị h ắ c ra ngoài hắn đối với độc tố của t h i ể m thừ màu đen rất sợ hãi so với con tê tê s u n g kích còn muốn kiên kỵ hơn nhiều chỉ là hắn vừa đánh bay nhị h ắ c tiểu h ắ c cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn trong hai con ngươi tả dị tràn ngập lạnh leo bạo ngược bịch một cái đánh vào ngực hắn hoa một tiếng vũ hoàng tóc nâu trực tiếp phun ra một n g ụ m màu đến ngực đau nhức suýt chút nữa để hắn cho rằng xương ngực muốn đứt và mất cúc cho ta vũ hoàng tóc nâu vừa giận vừa sợ bị tiểu hát va trúng trong mắt hắn loé huyết quang hiện ra vải giáp trên trán tiểu h ắ t nhất thời bắn ra ngoài bắn mạnh ra một luồng máu tươi một tiếng vang ầm ầm đập lên một khối nham thạch ở phía xa trực tiếp đập nát nham thạch kia trong lòng diệp huyền căng thẳng chỉ lo tiểu h ắ t xảy ra chuyện gì có điều rất nhanh hắn liền nhận biết được tiểu h ắ t chỉ là vải giáp tổn hại bắp thịt chịu đến một chút thương đầu óc cũng bị chấn động đến mức t ỉ n h t ỉ n h mê mê thế nhưng xương cốt căn bản không có bất kỳ tổn thương diệp huyền yên lòng khống chế chấn nguyên thạch mạnh mẽ đập xuống chấn nguyên thạch như một ngọn núi nhỏ mang theo uy thế điên cùng đập xuống sắc mặt của vũ hoàng tóc nâu k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 v trong đầu tư duy xoay chuyển vũ hoàng tóc nâu liền làm ra quyết đoán hắn ngăn chở trấn nguyên thạch công kích ngay lập tức thu hồi định không châu cùng khăn tay tàn tạ trên người mang theo một vệ hào quang bay vút về phía một đầu khác của thung lũng diệ huyền ngay lập tức rõ ràng tên này là muốn chạy trốn thần linh đồng thị nguyễn cấm trí nhãn diệ huyền vội vàng thôi thúc thần linh đồng thị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 t h u Nếu g lũng này, là này, một t n lũng hai bên g hai trong hắn cùng tiểu tử điêu từ một bên tiến vào thung điêu bên vào lũng không có bảo vật, d i ệ p huyền cũng không ở lâu, rất nhanh mang theo tiểu tử điêu rời khỏi nơi này. Chích chích. Lần này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 diệp huyền mới vừa bay ra ngoài hơn ngàn dặm liền nghe phía trước chuyển đến tiếng nổ vang nặng nề đồng thời có một luồng huyền nguyên gợn sóng kịch liệt chuyển đến vê anh vê anh không chờ diệp huyền phản ứng lại lần thứ hai chuyển đến vài tiếng nổ vang lúc này diệp huyền cũng đã nhìn rõ ràng phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh phế tích cổ xưa cái dáng dấp nguyên bản của phế tích kia nhất định là vô cùng h n g vĩ nhưng trải qua tháng năm dài đằng đắng đã biến thành đổ nát t h ê lương mà ở trước phế tích giờ khác này đã tụ tập không ít võ giả có ít nhất hai mươi ba mươi vị trong đó không ít đều là cường giả vũ hoàng kiến trúc bình thường của phế tích trong một câm những ế p h người cực c kỳ này tuyệt đại đa số đều là vũ hoàng vũ vương chỉ có vẹn vẹn một hai người dĩ nhiên là đám người từ trấn càng làm cho diệp huyền kích động là ở đây hắn lại nhìn thấy người thiên đô phủ từ gia lão tổ từ nghiêm lâm hạch tâm trưởng l ã o từ b á c t ử trinh t ử bình đều ở nơi này đang cẩn thận nghiên cứu cấm chế kia diệp huyền tiến vào không gian bí ẩn này lâu như vậy lần thứ nhất gặp phải cường giả cùng hắn từ đông được tiến vào hơn nữa còn là người quen cũ diệp huyền lập tức lướt tới đám người từ c h ấ n chỉ là không chờ hắn tới gần phế tích một tên võ giả mặc c ẩ m bảo trong đội ngũ năm người đã ở phía ngoài ngăn cản hắn lạnh lùng nói người tới dừng lại nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới quốc a ngoài cho ta tu vi của người này ở vũ hoàng nhất trọng vẻ mặt kiệt ngạo khinh thường nhìn diệp huyền hiển nhiên đối với diệp huyền tu vi cấp bảy nhị trọng vô cùng xem thường. ánh mắt của diệp huyền phát lệnh lạnh lùng nói các hạ có ý gì chẳng lẽ không gian bí ẩn này là lãnh địa của các hạ sao trung niên kia hiển nhiên không ngờ diệp huyền sẽ phản b ắ c mình vẻ mặt xem thường lập tức trở nên đông trầm lộ ra một k i a sắc cơ lạnh giọng nói tiểu tử ngươi là muốn đi khu phế tích kia à mấy vị đại nhân đã nói dưới vũ hoàng không có tư cách tiến vào trong phế tích ngoan ngoan cút ra ngoài bằng không đừng trách bổn hoàng không k h á c khí Trước 1239, sơ ngộ người quen, hai, hắn rất tiếng cả người thả ra uy thế khủng bố mạnh mẽ sung kích ở trên người diệp huyền diệp huyền ngay lập tức hiểu được hơn hai mươi người kia vì phòng ngừa bảo vật bị quá nhiều người cướp giật nên định ra quy củ quy củ này chính là dưới vũ hoàng không được đi vào nếu như là một phế tích phổ thông diệp huyền cũng l ờ i thế bảo thế nhưng địa phương có thể làm cho tiểu tử điều kích động như thế diệp huyền làm sao sẽ dễ dàng rời đi thú chi hắn ở đây còn nhìn thấy mấy người từ c h ấ n nếu như ta nói không thì sao diệp huyền cười lạnh một tiếng thôi thúc nhị hắp đi tới ừ trung nhiên vũ hoàng lập tức lộ ra một k i a hư mang gan giọng nói tiểu tử đây là chính ngươi muốn chết đến địa ngục cũng đừng trách ta lòng dạ gắt dứt tiếng hắn trực tiếp một trưởng vô về phía diệp huyền Huyền nguyên cấp t ố c hóa t h à n h m ộ t huyền nguyên trung h ủ t ư to l ớ n đ ồ n g thời vũ hoàng nhất trọng nắm giữ lực lượng vực giới cũng bao phủ quanh thân diệp huyền trong mắt trung niên vũ hoàng kia lóe ra một tia dữ tợn hưng phấn kỳ thực lấy tính khí bình thường của hắn gặp phải vũ vương dám cùng hắn giảng đạo lý đã sớm một cái tắt đập chết chỉ là vài tên đại nhân chế định quy củ nhắc nhở hắn để hắn tận lực trục xuất võ g i ả khác không nên tùy tiện ra tay với người vì lẽ đó hắn mới nhịn diệp huyền lâu như vậy không nghĩ tới diệp huyền căn bản không nề mặt còn mạnh mẽ x ô vào điều này làm cho hắn có lý do ra tay nhất thời trở nên hưng phấn ẩm bàn tay khổng lô nắm mắt đến k h u ở trong ánh mắt kinh hái của trung niên vũ hoàng kia móng l u t của thiềm thử sẽ rách huyền nguyên thủ trưởng của hắn một luồng khí tức làm người ta sợ hai từ trên trời gián xuống mạnh mẽ vô vào ngược hắn trực tiếp sẽ rách huyền nguyên hộ thể làm sao có khả năng linh sủng của một vũ vương làm sao sẽ mạnh như vậy hắn chừng lớn ánh mắt khó có thể tin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 trung niên nam tử kia rơi xuống đất thương thế cũng không kịp trị liệu liền p h ẫ n nộ giống to lên ánh mắt hận không thể xé diệp huyền thành hai nửa tràn ngập bắn hận hừ một vũ vương cũng không bắt được ngươi còn có mặt mũi gọi thật là một rắt rưởi một người trong đó hử lạnh tiếp theo lạnh giọng nói vị đạo hữu nào đồng ý ra tay chém giết tiểu tử này cho ta ta tới để cho ta tới tiếng nói của người này vừa hạ xuống thì có mấy tên vũ hoàng đằng đáng sát khí v ọ t r a hoàn toàn vây quanh diệp huyền ở trong đó trong đó hai người càng không nói hai lời lấy ra huyền binh chém về phía diệp huyền uy thế khủng bố hóa thành một cơn bao tác triệt để bao phủ diệp huyền dưới cái nhìn của bọn họ diệp huyền chỉ là vũ vương chỉ cần chốc lát liền đủ để bị bọn họ chém giết ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo huyền nguyên trong cơ thể l ư u chuyển dừng tay đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên truyền vào trong thai vài tên vũ hoàng kia tùy theo t r u y ề n đến còn có một đạo kỉnh khí khủng bố ầm ầm ngăn cản hai tên vũ hoàng ra tay cái kia khủng bố kỉnh khí càng là chấn động đến mức hai tên vũ hoàng liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệ trận một bóng người cấp tốc rơi vào trước người diệp huyền trên mặt tràn ngập vẽ kích động từ trấn ngươi làm cái gì hai tên vũ hoàng kia cố nén tức giận lạnh giọng nói diệ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 t ử trấn vẹn vẹn là một vũ hoàng n h ị trọng dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không quá quan trọng nhưng t ử trấn không phải một người nơi đây cường giả từ ra có tới bốn người hơn nữa mỗi cái đều là vũ hoàng n h ị trọng trong đó tử n g h i ệ m lâm mạnh nhất cũng là một trong tam đại vũ hoàng tam trọng ở đây thực lực như vậy đủ để xương tụng thế lực mạnh nhất nơi đây rồi tử n g h i ệ m lâm khẽ mỉm cười trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ vài bước đi tới trước mặt diệp h u y ề n cười nói không nghĩ tới ở đây thứ nhất gặp phải là diệp t i ế u quả nhiên là duyên phận、A、sau khi nói xong hắn mới quay về hai gã vũ hoàng tam trọng khác chắp tay nói giang sung hoàng đao minh hoàng vừa nãy là hiểu lầm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 vũ hoàng nhất trọng kia không c ô n g bị diệp huyền giáo h ơ n một trận trong lòng vốn tiền muộn đến cực điểm nhưng ở trước mặt giang sùng hoàng cũng không dám làm bộ nơm nớp lo sợ nói ra ngươi nói hắn căn bản không có ra tay là linh sùng của hắn một móng luốt đánh bay ngươi trên mặt giang sùng hoàng lộ ra vẻ n g h i hoặc lúc này nhìn về phía nhị h ắ c mà diệp h u y ề n cưới không nhìn không quan trọng lắm vừa nhìn liền giật mình trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hoang sợ lấy kiến thức của hắn làm sao không nhìn ra diệp huyền dưới nhị h vốn là yêu thú bản thổ làm sao có khả năng trong lòng hắn nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi nếu linh sủng dưới trướng diệp huyền là yêu thú bản thổ.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 d i ệ p huyền chức chỉ là ở rất xa quan sát lúc này mới có cơ hội khoảng cách gần quét hình c ấ m chế huyền thức của hắn thẩm thấu tới lập tức cũng cảm giác được c ấ m chế này phức tạp là c ấ m chế hắn chưa từng gặp hơn nữa thủ đoạn bố trí c ấ m chế cùng c ấ m chế phổ thông ở thiên huyền đại lục một trời một vực có trên lệnh to lớn mục cấm đại sư chính là một trận pháp sư bắt dai ở huyền vực tuy bước vào bắt dai không bao lâu nhưng ở huyền vực tam trọng cũng là uy danh hiền hách có điều lúc trước hắn nói cấm chế ở ngoài phế tích này cũng khác biệt cấm chế trên thiên huyền đại lục rất lớn không cách nào lợi dụng phương pháp giải trừ cấm chế bình thường mở ra chỉ có thể công kích điểm cấm chế tìm kiếm điểm bạc nhược đồng thời không ngừng tiến công tứ nghĩa lâm thấy diệp huyền đang quan sát những cấm chế này lúc này ở một bên nói Trước 1241, chiến thương gật thực thiên biệt to thể Thừ, tôn tôn tới một ra. nhưng nhược người dưỡng, chưa ngươi lớn, mới chiến cấm chế này xác thực cùng cấm chế ở thiên huyền đại lục khác biệt to lớn, nhưng cũng không phải chỉ có công kích bạc có chỗ chẳng còn cùng bổn tôn chủ cụ, chủ muốn đi chỗ nào, còn 1241, huyền huyền không phải phiên Diệp đại điểm đi đáng này này bồn luận bồn muốn nào, gụ, đàm sợ, quý mở là ở lẽ bao lần này hắn bị thương hiển nhiên càng nặng xương cốt cả người vỡ vụn trong miệng máu tươi phun mạnh vẻ mặt ngơ ngác cùng hoảng sợ d i ệ p huyền nghe được thanh â m ngông cùng kia cả người lập tức kích linh âm thanh này hắn quá quen thuộc hắn xoay người liền nhìn thấy trên bầu trời một thanh niên mặc đấu đồng màu đen đang lạnh lùng đứng đó khoe miệng mang theo nụ cười tạ ý không phải chiến thương lúc trước ở cổ dương thành đoạt xá thiên tài t ề thừa của vô lượng sơn còn sẽ là ai là ngươi thời điểm d i ệ p huyền nhìn thấy chiến thương chiến thương cũng lập tức nhìn thấy diệm huyền nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị nói cả người toát ra sát cơ nồng n ặ tâm của diệm huyền đột nhiên trầ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 Hắn tiến vào các t hạng t người không thân là một vũ hoàng nghị trọng dĩ nhiên bị ý kích thương thủ hạ của mình t gian, hai lần bị kích thương hơn nữa rõ ràng là bị trọng thương trên mặt giang sùng hoàng lập tức lộ ra vệ giận giữ tính khí của thủ hạ kia giang sùng hoàng rất rõ ràng Tuyệt đối là hạ nhưng g ư ờ i c ỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nạt t kẻ r ớ c đắc tội diệp kia còn có n thể t h ô cảm được, nhưng gặp phải vũ hoàng, cộng cụ củ trước của mức phải thêm định đối nhưng Nhưng Hoàng, hắn không hung hăng. thủi hạ gặp kia Vũ tuyệt quy quá ra, sẽ dù như vậy thủ hạ của hắn vẫn bị thương không nghi ngờ chút nào vũ hoàng nhị trọng mới tới này căn bản không để thủ hạ của hắn ở trong lòng nói không chắc thủ hạ của hắn còn chưa kịp nói hai câu vũ hoàng mới tới kia cũng đã ra tay rồi điều này làm cho trong lòng giang sùng hoàng vô cùng phẫn nộ cảm giác được quyền uy của mình bị phá hoại n g u y ê một vũ hoàng nhị trọng liền coi mình có thể coi trời bằng vùng sao chết đi cho ta n ộ dên một tiếng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 á n h kiếm bao phủ đi ra ngoài vùng h ư không này thật giống như trong nháy mắt dừng lại t r o n g mọi người nhận biết chỉ còn dư lại đại dương á n h kiếm hết sức nội liễm thủy thiên nhất tuyến trạm lập tức có người nhận ra thần thông này của giang sùng hoàng thủy thiên nhất tuyến trạm này không chỉ ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ càng ẩn chứa một tia áo nghĩa của không gian có thể g i à n g buộc không gian bất luận người nào chỉ cần bị thủy thiên nhất tuyến trạm khóa chặt như vậy hắn sẽ rơi vào không gian phong tỏa người tu vi kém sẽ không cách nào nhúc n í c h coi như tu vi không kém đối với không gian lĩnh nộ không có đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ hành động chậm chạc, khó có thể tranh né đám người đao minh hoàng Từ nếu g h lạnh lùng nhìn tình cảnh i i ệ m lâm lùng đều này, c n thương vừa lên liền h vừa như g ă n n g h vậy, ở đây ở không ai không phải ẫ n nộ, đặc biệt vừa nay hắn nói chỉ là vũ Hoàng tám trọng, càng làm cho trong lòng hai người đặc chỉ cho chịu biệt hai tám vừa Vũ khó là làm m chứ h ế n n t h ư ơ giang đáng sợ, hai. Nếu như g i sùng hoàng động thủ trước lấy tính cách táo bạo của đao minh hoàng sợ là sớm đã xông lên động thủ thế nhưng hiện tại giang sùng hoàng đã ra tay đao minh hoàng đương nhiên sẽ không ra tay nữa nếu bọn họ đối phó một vũ hoàng nhị trọng còn phải liên thủ như vậy truyền đi căn bản là sẽ mất hết mặt mũi t h ố n chi đao minh hoàng cũng không cảm thấy mình cần ra tay không chỉ hắn vũ hoàng còn lại cũng lộ ra cười gằn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 tiếng nổ v a n g i ề n á n h kiếm giống như đại dương cùng đầu lâu màu đen gắt gao chống đỡ ở trong hư không địa phương hai người tiếp xúc không ngừng bùng nổ ra từng trận phá diệt cẳng có một luồng lực lượng kinh khủng từ bên trong bao phủ ra、Phốc. xung quanh vài tên vũ hoàng nhất trọng lúc này r ồ n dập p h u n ra một ngụm máu tươi mà những vũ hoàng nhị trọng kia sắc mặt cũng tái nhận từng cái từng cái thân thể chấn động dữ dội liên tiếp lui về phía sau o a n g ẩm rốt cục năng lượng của đầu lâu màu đen cùng á n h kiếm đều tiêu hao đến cực h ạ n dưới một tiếng nổ ầm ầm hai người song song mất đi hóa thành hư vô、Ký. xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh đây là vũ hoàng n h ị trọng nơi nào đến a dĩ nhiên chặn lại tuyệt chiêu thủy tiên h nhất tuyến trạng của giang sùng hoàng này muốn nghịch thiên bao nhiêu ai chẳng trách vũ hoàng n h ị trọng kia sẽ ngông cuồng như vậy không thể không nói hắn xác thực có tư bản ngông cuồng ánh mắt của đao minh hoàng cũng có giật trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng ngưng ác hắn biết rõ giang sùng hoàng căn bản không có nương tay nhưng dù như vậy thủy thiên nhất tuyến trạng của hắn vẫn bị vũ hoàng n h ị trọng ngăn cản càng làm cho bọn họ kinh ngạc là khuôn mặt trẻ tuổi của chiến thương thực sự là quá tuổi trẻ nhiều nhất khoảng ba mươi nhưng đã là v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 không nghĩ tình tới sự lúc ạ i triển sẽ phát triển trở thành dáng dấp thành như dáng trở vậy. l trước h ắ này bị dịp h n giang á o xẻo, hơn hiện chiến thương trận, vốn hơn trận, một tại đã đủ xui xẻo, hiện tại lại bị chiến giáo bị sùng hoàng mới cởi nói với chiến thương các hạ tu vi như thế hoàn toàn có tư cách gia nhập đội ngũ thăm dò của chúng ta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 giang sùng hoàng m ỉ m cười nói chiến thương mặt không hề cảm xúc trong á n h mắt rơi vào trước phế tích mà ánh mắt của hắn ngay lập tức liền rơi vào trên người diệp huyền tỏa ra sát cơ lạnh lẽo tiểu tử không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải ngươi kha kha kha lẽ nào là ông trời tặng lễ vật cho ta sao chiến thương tà tà cười ra tiếng ngữ khí lạnh lẽo âm h à n trong ánh mắt toát ra ánh sáng nóng rực t ự a hồ không nhịn được muốn ra tay chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn từ nghiễm lâm bên người diệp huyền cùng đám người giang sùng hoàng vẫn lộ ra một tia kiến kỵ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 gia hỏa não tàn nào nghĩ ra biện pháp như vậy người mục cấm đang chỉ huy mọi người phá giải nghe xong lời này tức g i ậ n đến suýt chút nữa phun ra một v ù máu nếu không phải chiến thương lúc trước triển lộ ra thực lực khủng bố hắn sợ là đã trực tiếp ra tay rồi chẳng lẽ không phải chiến thương cười lạnh một tiếng đi tới trước cấm chế xem ta hắn nhấc tay một luồng xương mù màu đen từ trong tay hắn phóng thích ra xương mù màu đen nồng nặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm chế phế tích cấm chế kia nguyên bản vô cùng bị mở lập tức liền hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người chiến thương thả ra xương mù màu đen t ư n g tầng tầng tầng cấm ch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 diệp thiếu chúng ta cũng đi thôi t ừ nghĩa lâm cũng khẽ quát một tiếng mang theo ba tên trưởng lão của từ ra cùng với diệp huyền trong n g á y mắt và vào hô một đạo khí tự hắc cám phả vào mặt mọi người cảm giác được trong lòng hơn i g ộ t n g ạ t huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển cũng có chút tối nghĩa diệp huyền không dám k i n h thường từ lúc tiến bảo liền sử dụng tới huyền nguyên hộ thể mặc dù như thế vẫn có một loại mùi hôi thối vô cùng nồng nặc trong n g á y mắt chuyển vào trong lỗ mũi diệp huyền không phải những khí tức này có độc độc tố làm hắn say x e mà làm ù i vị này thực quá tối h thối đến khiến người ta say x e phế tích này đến t ộ n cùng là nơi nào d i ệ p h u y ê n n í n hơi cố nén buồn nôn vội vàng phóng thích thần thức ra ngoài À, chỉ là hắn vừa phóng thích thần thức liền nghe đến tiếng hét thảm sau khi tiếng k ê u thảm thiết vang lên liền như phản ứng dây chuyển lập tức có mấy tiếng k ê u thảm thiết liên tiếp vang lên những tiếng k ê u thảm thiết này thê thảm sợ hãi tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngác phản p h t như gặp phải đồ vật kinh khủng nhất nhân sinh xảy ra chuyện gì mơ hổ tiếng hét phẫn nộ của giang sùng hoàng truyền đến lúc này diệp huyền mới thích đứng được hoàn cảnh đen kịt nhìn thấy tất cả trong phế tích ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là một bậc thang đen kịt lan tràn đến toàn bộ phế tích một luồng khí tức mục nát từ bên trong tàn mắt ra thật giống như một trứng gà bị đóng kín vào năm bây giờ bị xé ra phát sinh từng trận tánh cười lúc trước hơn hai mươi tên võ giả lướt vào trong phế tích tất cả đều tụ tập ở đây nhưng mà mấy người trong đó cả người trải rộng nùng sang màu máu trên mặt mang theo sợ hãi điên cuồng gãi mặt của mình kéo ra từng lỗ máu trong miệm phát sinh tiếng kêu thảm thiết bọ lảo đảo chạy về phía mọi người còn chưa đi đến một nửa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 Đi. c u ố trong từ ra diệp huyền cũng là cùng từ trấn quen thuộc nhất những người khác điệu là quan hệ giao dịch không nghĩ tới t ử trinh này lại sẽ nhận tính như vậy làm người thực không tệ trên cầu thang cực kỳ ưu tĩnh tràn ngập mục nát khắp nơi có một khí tức làm người ta sợ hãi khiến cho người không rét mà run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 trong lúc nhất thời mỗi cái kinh hoàng không lướt làm sao không muốn đao minh hoàng không chờ bọn họ nói hết lời ánh mắt lạnh lẽo vừa n ã y thời điểm mở ra cơm chế các ngươi không tiêu hao khí lực gì thuận buồn xuôi gió đi vào nếu không làm ra chút cống hiến gặp phải bảo vật dựa vào cái gì phân cho các ngươi liệu các ngươi đến hiện tại cũng nên phát huy tác dụng bằng không các ngươi có tác dụng gì vừa dứt lời trong con ngươi của đao minh hoàng lướt qua một tia sắc khí âm lạnh đáng sợ đao minh hoàng tiền bối tại hạ thực lực thấp kém không dám mơ ước bảo vật trong phế tích này xin được cáo lui trước một tên vũ hoàng trong đó trên mặt lộ ra một tia k i ê m dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ xoay người muốn rời khỏi nơi này Trước 1245, thi vũ đế. Muốn chết. Trong con người của Minh hoàng lướt qua một tia sát, biết Một tuyết triệt toàn trong mắt cắt thân thể thành tung Một thuận thế ra ra. rơi người như đường xương giới con của chiến chẳng lúc căn chặn đức, của chỉ 1245, hại Minh Hoàng hung hông khỏi ánh hoàng không phản khi nhảy hắn, hóa không đối, kia liền gian vũ vỏ. vũ vào vào đế. đao đao đã đao đau đáng Muốn máu qua bên nào sáng bản ứng, ngáy nang nổ Xeo. bộ sợ bị kịp xì xì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 hít mắt mở miệng nói chẳng lẽ các hạ là một luyện dược sư không biết cho là đan dược gì không bằng lấy ra chia sẻ cho mọi người tuy bọn họ tu vi cao thầm nhưng cũng bị tanh tưởi h ô n đến hết cách rồi từng cái từng cái mặt mày hủ rũ diệp huyền cười nhạt nói thật xin lỗi đan dược này của ta là chuyên môn m ờ i người l u y ệ n chế tổng cộng cũng chỉ có mấy hạt hiện tại tất cả đều c h i a hết đám người đao minh hoàng tiền bối tu vi cao thầm nói vậy cũng không cần đan dược trừ xú khí a đám người đao minh hoàng không biết diệp huyền nói thật hay giả nhưng đối phương không có lấy ra đan dược lạ thực không khỏi hư lạnh một tiếng g i u di không vui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 tiểu tử ngươi ăn nói linh tinh gì đó đao minh hoàng lạnh lùng nói nếu như tất cả đều là huyền binh bắt dai trở lên nói cách khác võ giả ngã xuống nơi đây tất cả đều là cường giả vũ hoàng ngươi cảm thấy có thể sao ồ bên này có một bộ thi thể vẫn tính bảo tồn hoàn chỉnh đột nhiên có người quát một tiếng mọi người r ồ n dập nhìn tới chỉ thấy phía trước cách đó không xa một bộ cốt hài nửa quỷ ở nơi đó toàn thân vật m ẹ o trên cốt hài tất cả đều là vết thương nhưng ít ra so với cốt hài khác duy trì chỉ hoàn chỉnh hơn nhiều lắm cựu thiên vũ đế trong con ngươi diệp huyền đột nhiên tuân ra một đoàn tinh mang ngư giọng nói đua gì thế người nói thi thể này là cựu thiên vũ đế một tên vũ hoàng xì cười nói hiển nhiên không tin ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng nhưng không nói thêm gì trái lại quan sát b ố n phía xem d á n g d ấ p thi h ả i này hiển nhiên là trước khi chết chịu đến nôi t h ố n g khổ không n g ô i bằng không không thể làm ra tư thế như vậy nhưng khiến diệp huyền nghi hoặc là trên cốt h ả i ngoại trừ vết tích bị năm tháng ăn mòn thì căn bản không có nửa điểm dấu vết ngoại thương người này đến tội cùng là chết như thế nào trong lòng diệp huyền tràn ngập nghi hoặc người này xác thực là cựu thiên vũ đế mà đúng lúc này mấy người đao minh hoàng cũng đi tới trước mặt thi hài trầm giọng nói trên người có hài cốt này Có m ộ tướng tia q điểm màu nghĩa kim nhạt, nhạt. Điều này hiển điều i lâm à t h một bộ tâm sự nặng nề nhìn bình đại kia lẩm bẩm nói nhiều cường giả nhân loại như vậy chết ở nơi này nơi này đã từng xảy ra cái gì nhưng lại lâu như thế bên trong sẽ không có chuyện gì chứ diệp huyên trầm giọng nói này khó mà nói ánh mắt của hắn giờ khác này đang ngưng tụ ở hai bên bình đài toàn bộ bình đài chi vi ước chừng vài dặm mà ở trên vách tường bốn phía bình đài điêu khắc một ít đồ đằng quỷ dị những đồ đằng này phảng phất như từng bóng đen mơ hồ dữ tợn khủng bố ở trong cái bóng màu đen kia còn mơ hồ có một tia đỏ sậm có vẻ đặc biệt âm u phía trên này điều khắc đến tột cùng là cái gì d i ệ p huyền cao mày những bóng đen kia mỗi một cái đều ước chừng cao hai ba mét từ xa nhìn lại có một loại cảm giác thần bí cùng quái dị ở trong lòng diệm huyền bay lên thật giống như những hắc ảnh này là sống hắn liếc mắt nhìn chiến h ư ơ n g chỉ thấy trên mặt chiến tựa hồ đồng ố i với thi hại hiện nghi kiếp vô những này cùng cung hoặc xuất sợ. đ thời ánh mắt của chiến thương cũng rơi vào trên vách đá xung quanh sắc mặt đột nhiên biến đổi lộ ra vẻ hoảng sợ chiến thương này tuyệt đối biết cái gì trong lòng d i ệ p huyền cực kỳ khẳng định nhưng vào lúc này k một âm thanh rất nhỏ chuyển ra thanh âm gì d i ệ p huyền ngầm đầu nhìn tới liền nhìn thấy trên vách đá một bóng đen đột nhiên mở mắt ra phun trào hưởng quang hoa ảnh đồ đằng p h ả n phất như vẽ ở trên vách đá dĩ nhiên lập tức hóa thành một bóng đen đỏ như màu máu từ trên vách đá đột nhiên lao ra thanh thế quần quận mục tiêu chính là một tên vũ hoàng nhất trọng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 huyết đ ụ c cả người trong nháy mắt khô c á t khí huyết kịch liệt biến mất vẹn vẹn mấy hô hấp liền trong nháy mắt hóa thành một cổ thây khô n g ã n h à o trên đất tiếp theo hát huyết ma ảnh từ trong thi thể lao r a trôi nổi ở giữa không trung hai con ngươi màu đỏ ngỏm lạnh lùng nhìn tất cả mọi người hồng quang ấ m lạnh tạ ác khí tức bạo ngược kèn tất cả đồng thời thanh ấm liên tiếp vang lên trên vách tường điêu khắc rất nhiều hát huyết ma ảnh tất cả đều phục sinh từng cái trong mắt phụt lên hồng quang dồn dập từ trên vách đá lao da nay đến tột cùng làm ó n đồ quỷ q u á gì tất cả mọi người đều mắt lộ ra ngưng ác kinh nộ lên tiếng veo veo veo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 những hát huyết ma ảnh này sức phòng ngự tựa hồ không thế nào cưỡng hãn trong khoảng thời gian ngắn các loại ánh sáng k i ế m khí ánh đ a o huyền bảo lấp lóe huyền nguyên nồng nặc bước lên những hát huyết ma ảnh này dĩ nhiên r ồ n r ậ p vỡ ra ảm chứ Chỉ còn, cho huyết hát ma ảnh, khả tháng hình nhưng linh tính bên trong đã triệt để hư hào, nhẹ nhàng đụng vào liền triệt để hóa thành cho đủi, theo thi 1246, qua quá tuy tung bay. đến trải trong triệt triệt ma năng dẫn dạng bên đụng liền là dài, vào gió bởi bụi, Diệp vì đã để để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 lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ dữ tợn trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề tình huống như thế cực kỳ giống lúc trước chiến thương đoạt xá lẽ nào hát huyền biết mình suy đoán sai rồi tên vũ hoàng nhất trọng bị hát huyết ma ảnh xâm lấn kia huyết n ụ c cả người trong nháy mắt khô cát khí huyết kịch liệt biến mất vẹn vẹn mấy hô hấp liền trong nháy mắt hóa thành một cổ thây khô ngã nhào trên đất tiếp theo hát huyết ma ảnh từ trong thi thể lao da trôi nổi ở giữa không trùng hai con ngươi màu đỏ ngọn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người hồng quang âm lạnh tạc khí tức bạo ngược、Kenteka.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 nhưng mà sau m ộ t khắc vẻ mặt của bọn họ đều đập lại chỉ thấy những hát huyết ma ảnh bị đánh tán kia dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ hóa thành hát huyết ma ảnh đập về phía mọi người một tên vũ hoàng n h ị trọng căn bản không có phản ứng kịm l i ề n bị hát huyết ma ảnh nhảy vào trong thân thể a hắn thống khổ kêu to từng k i ê u máu b ò lên trên khuôn mặt của hắn để hai con mắt của hắn biến thành đỏ tràn ngập t à i ý đồng thời khí huyết trong cơ thể hắn bằng tốc độ kinh người tiêu tan cuối cùng hóa thành một cổ thây khô thân thể và mẹo từ trạng thê thảm hô hát huyết ma ảnh kia lần thứ hai lao ra mắt trần có thể thấy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 bản thân tử nghiễm lâm cũng đáp ứng không suy ệ ngay lập tức không cách nào tiếp tục che chở diệp huyền một đạo hát huyết ma ảnh trong nháy mắt phá tan ba người từ chân phòng hộ từ khe hở giữa từ t r ì n h cùng từ bình lao ra bao phủ về phía diệp huyền không tốt trên mặt đám người từ c h â n kinh hãi thời điểm muốn quay đầu cứu viện cũng đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn hát huyết ma ảnh nằm h về phía diệp huyền một, một màu lam một màu, đâm xuất trong thiên phất thanh ánh xanh hiện phản như chốc địa, lôi ở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 mà đem tất cả những thứ này quy kết ở tài quyết chi kiếm trong tay diệp huyền bảo bối tốt cách đó không xa đám người đao minh hoàng thấy cảnh này ánh mắt cũng sáng lên trong mắt lộ ra một k i a tham lam mà càng làm cho bọn họ giật mình vẫn là một màn sau đó hát huyết ma ảnh kia bị diệp huyền chém nát nhị hắc ở dưới trướng diệp huyền đột nhiên hú lên k h á i dị phun ra đầu lưỡi nuốt những mảnh vỡ hát huyết ma ảnh kia vào trong miệng trên mặt lại lộ ra một k i a thỏa mãn diệp thiếu cẩn thận đám người từ trấn sợ đến trận mắt mất mồm con thiềm thử linh sùng kia của diệp thiếu cũng quá ngớ ngẩn đi hát huyết ma ảnh này là nó có thể ăn sa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 không nghĩ tới huyền bình của ta đối với những hát huyết ma ảnh này có lực lượng k h ắ c chế để cho ta tới dưới con mắt mọi người d i ệ p huyền cấp tốc lao ra t à i quyết chi kiếm không ngừng vung vẩy b ù g b ù n g ánh chớp màu xanh lam phun trào một màn để mọi người ngơ ngác phát sinh ở dưới tài quyết chi kiếm của d i ệ p huyền chém giết những hát huyết ma ảnh làm bọn họ bó tay toàn tập kia rồn d ậ p hóa thành mảnh vỡ sau đó bị nhị hát nuốt vào trong bụng mọi người đều trợn mắt mất mồm xảy ra chuyện gì những hát huyết ma ảnh này không phải không chết sao một khi bị chém nát sẽ rất nhanh khôi phục nguyên hình thế nhưng mọi người nhìn từng con hát huyết ma ảnh bị thiểm t h ừ màu đen cắt ướt dĩ nhiên tất cả đều như đ á chìm biệt lớn không thấy bóng dáng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương một r ă m bốn m ư phân phối bảo vật một đám người ánh mắt của đao minh hoàng nghiêm nghị nhìn t r ò n g chọc vào tất cả những thứ này ánh mắt không ngừng đ ả o qua lôi kiếm ở trong tay diệp huyền cùng nhị h ắ có c thể khẳng định chính là sở dĩ những hát huyết ma ảnh kia không cách nào khôi phục nếu như không phải lôi kiếm màu đen tất nhiên chính là thiểm t h ừ gây ra nếu là lôi kiếm màu đen kia rất nhiều vẻ tham lam ở đáy mắt của mọi người lướt qua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 không đủ thành đạo lao phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huyền binh đặc thù như vậy bảo kiếm như vậy hà có thể lấy không đủ thành đạo đến mình ha ha giang sùng hoàng nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn nói ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy đa minh hoàng lạnh lùng nợ nụ cười hắn biết giang sùng hoàng khẳng định đối với thanh bảo kiếm này nổi lên lòng tham lúc này từ nghĩa lâm lạnh nhật nói chư vị hát huyết ma ảnh kia đã bị chấm giết ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi đừng lãng phí thời gian nữa t ừ n g n g h ĩ lâm nói dẫn tới không ít võ giả tán thành rất nhanh một đám người lần thứ hai khởi hành lúc trước hát huyết ma ảnh kia tập kích khiến cho đội ngũ nguyên bản tiếp cận ba mươi người chỉ còn dư lại khoảng hai mươi người có thể nói tổn thất nặng nề nhưng có thể bảo lưu lại cơ bản đều là cao thủ ngoại trừ tam đại vũ hoàng tam trọng còn lại đại thể là vũ hoàng nhị trọng ngay cả vũ hoàng nhất trọng cũng ít ỏi cho tới vũ vương hoàn toàn chỉ còn sót lại diều huyền có thể nói là một khắc loại bình đài này không lớn mọi người rất nhanh liền đi tới phân khối chỉ thấy phía trước lại là từng cái đài cao trong ổ n cộng g cái, t ê n đài c a bị h ấ t t r ọ n t r ậ những p á p cấm chế m thi hài n y có c á này h là có cường giả cựu thiên vũ đế ngay cả cựu thiên vũ đế cũng muốn đánh vỡ cấm chế tất nhiên có thiên tài địa bạo gì một tên vũ hoàng nói chư vị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 chiến đao bên h ô n g đột nhiên ra khỏi vỏ bá một ánh đao sánh như tuyết phảng phất như sao trổi đảo qua bầu trời đêm trong nháy mắt d ọ i sáng mảnh đại điện này chém ở trên n g ự c vũ hoàng kia xì xì vũ hoàng kia làm sao là đối thủ của đao minh hoàng phun ra một ngụm màu tươi t ầ n g tam t r ụ ý ngược ra ngoài một luồng kỉnh khí khủng bố trong nháy mắt đi vào ngực hắn xé v ỡ hắn thành hai mảnh chết không thể chết lại võ giả còn lại tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ đáng thương vừa nãy vũ hoàng kia tu vi cũng không tình yếu không nghĩ tới không chết ở trên tay hát huyết mã ảnh lại chết ở dưới đao của đao minh hoàng, thật là đáng thương đến hiện tại các ngươi a i còn có ý kiến không đao minh hoàng lạnh lùng nói vũ hoàng n h ị trọng còn lại tất cả đều câm như hến giận mà không dám nói gì d i ệ p h u y ê n bất đắc dĩ lắc đầu vừa nãy người võ giả kia không khỏi cũng quá sốt ruột luận tu vi người này chỉ có thể xếp hạng trung d ù lại dám làm chim đầu đàn không bị giết mới t lạ. rét ư phân mới ặ t m được. Quả nhiên lạ ú c cười của này Giang Sùng Hoàng liền cười mắt nói,、Đào、Minh Hoàng, nhìn dáng ngươi, hiếp Đao h mắt vẻ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 chỉ còn dư lại hai cái giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng đều nháy mắt cho mấy tên thủ h ạ trận pháp này ta lớn đúng lúc này một â m thanh l ạ n h lạnh đột nhiên vang lên d i ệ p huyền trực tiếp đứng trên một cấm chế trận pháp cái gì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn d i ệ p huyền đứng trên một cấm chế trận pháp thậm chí nguyên bản vài tên vũ hoàng nhị trọng định phong chuẩn bị tiến lên cũng lập tức t r c h v á n g một vũ vương cũng muốn chiếm cứ một cấm chế không khỏi quá buồn cười đi thế nhưng lúc này không có một người muốn cười mà dồn dập nhìn về phía tử n h i ễ m lâm căn cứ tình huống trước đó diệm huyền vẫn theo bốn người từ ra dưới cái nhìn của bọn họ diệm khẳng định sẽ không lên, hắn dám lên. tất nhiên là được từ da ngầm đồng ý quả nhiên sắc mặt của đao minh hoàng lập tức trở nên đong trầm nữ mày nói nghiễm lâm minh từ da ngươi chiếm hai cấm chế trận pháp ta không quản dù sao cũng là dựa theo thực lực phân phối thế nhưng người của các ngươi lại còn muốn chiếm cấm chế trận pháp thứ ba có phải là có chút quá đáng không giang sùng hoàng hít mắt nói nơi này tổng cộng m ư i tám cái cấm chế trận pháp nghiễm lâm minh ngươi muốn chiếm ba cái ha ha cái này có phải là từ nghiễm lâm cũng sửng sốt một chút h ã n căn bản không ngờ diệp hiếu ngươi đây là diệp huyền lạnh nhật nói đây là hành vi cá nhân của ta cùng từ ra các ngươi không quan hệ c tư bình i nói diệp thiếu n n ước định chúng ta tự nhiên chưa quên có điều giờ khắp nảy vị trí của chúng ta không giống với trước ước định lúc trước có phải là nên thay đổi một chút còn có vừa nãy cũng là bởi vì có từ da ta diệp thiếu ngươi mới có thể đi vào trong phế tích này từ da chúng ta giúp diệp thiếu ngươi không ít đá ánh mắt của diệp huyền lạnh xuống ý của từ bình trưởng lão là muốn quyền nợ này há lại là quyền nợ mỗi thời mỗi khác chẳng lẽ không phải sao t ừ b ì n h lạnh lùng nói bọn họ trước đáp ứng diệp huyền hoàn toàn là bởi vì hủ cốt linh trướng cản trở thế nhưng ở không gian bí ẩn này diệp huyền tác dụng yếu hơn rất nhiều để từ ra lập tức lấy ra ba phần mười tiền lời trong lòng tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác sắc mặt diệp huyền càng trở nên âm trầm không sai mỗi thời mỗi khác nhưng đừng quên vừa n ã y n ế u không có ta ngươi cảm giác mình nhất định có thể ngăn cản hát huyết ma ảnh công kích sao nay có thể không hẳn tư binh lạnh lùng nói diệp huyền tức giận mà cười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 t h ứ c ra cùng thiếu niên kia làm sao tranh chấp lên bọn họ không phải một nhóm sao được rồi tầm ý cái gì thế còn thể thống gì t ừ n g h i ệ m lâm quát lạnh một tiếng lạnh n h ặ t nói d i ệ p thiếu điều kiện chúng ta ước định ta tự nhiên nhớ sẽ không quên lúc này sắc mặt của d i ệ p huyền mới dịu đi một chút nói nếu n g h i ệ m lâm huyền nhớ vậy thì không thành vấn đề t ừ n g h i ệ m lâm cao mày nói tiếp có điều ước định của chúng ta không bao gồm ngươi hiện tại hành động ngươi chiếm một cấm chế c h â n pháp rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm là từ ra ta chứng cứ điểm ấy n i ễ m lâm h u n h yên tâm lúc này diệp huyền bay về mọi người cất cao giọng nói cấm chế trận pháp này là thiếu gia ta cá nhân chứng cứ cùng từ ra một chút liên quan cũng không có chiến đấu mới vừa rồi thiếu gia ta xuất lực chư vị cũng nhìn thấy chứng cứ một cấm chế trận pháp cũng không có vấn đề không thành vấn đề đua gì thế khẳng định có vấn đề hơn nữa là có rất nhiều vấn đề không ít vũ h o à n g ánh mắt âm lạnh xuống xác thực vừa n ã y nếu như không phải diệp huyền ở dưới hát huyết ma ảnh kia tiến công bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt thế nhưng một mã quy nhất mã đối mặt bảo vật trong trận pháp mê hoặc mọi người nơi nào quản nhiều như vậy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 là quỷ nguyên cốc ví d viễn minh trong lòng mọi người giật mình ví d viễn minh chính là hạch tâm trưởng lão của quỷ nguyên cốc một thân tu vi đã là bát giai nhị trọng đ ỉ n h phong thực lực bất p h ẳ m hơn nữa cùng giang sùng hoàng đi rất gần lấy tu vi của hắn c h i ế m cứ một cấm chế trận pháp không có ai sẽ k h n g phục đáng chết lại bị ví d viễn minh đoạt tiên h cơ vài tên vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong còn lại sắc mặt tái xanh thầm nói cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người d i ệ p huyền bây giờ tám cái cấm chế trận pháp đã bị người khác chứng cứ ma diệm huyền chiếm cứ cấm chế trận pháp kia ngay lập tức trở thành bánh ngọt trong mắt không ít người nhưng bọn họ duy nhất kiên kỵ vẫn là người từ t ừ nghĩa lâm tiền bối người này hành động xác thực cùng từ ra ngươi không quan hệ một tên vũ hoàng n h ị trọng đột nhiên đi lên phía trước nhìn từ nghĩa lâm cao giọng hỏi lao phu nói không quan hệ tự nhiên không quan hệ t ừ nghĩa lâm lạnh nhạt nói được t ừ nghĩa lâm trả lời khẳng định ánh mắt vũ hoàng kia lạnh như băng lập tức nhìn về phía diêm huyền lạnh lùng nói người trẻ tuổi vị trí của ngươi bổn hoàng vừa ý ngươi nên biết lấy tu vi của ngươi căn bản không thủ được vị trí này không bằng ngoan ngoan tặng cho bổn hoàng bổn hoàng có thể bảo đảm nếu như bên trong có bảo vật có thể phân ngươi một thành sau khi tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn dồn dập hối h ậ n không sớm một chút đi tới.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 Đối đ mặt sau khi hắn nói xong tay phải đột nhiên xuất hiện một cương quyển màu đỏ thám nhắm về phía diệp huyền đập xuống cái cương quyển kia thời điểm còn ở trong tay cưu hành mới to bằng bàn tay nhưng khi cuốn tới đỉnh đầu của diệp huyền đã b i ế nhị t à hát đường kính mấy mét, từng kia hú a diễm nồng nặc t lên trong phương quái dị veo một cái liền xông lên đối mặt cưu hành công kích dĩ nhiên không tránh không né thực lực của cưu hành ở đây không ít người đều rất rõ ràng ở trong bát giai nhị trọng tuyệt đối không tính được càn khôn họa long quyền trong tay hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ thiềm thư màu đen hướng kia mạnh mẽ ăn một hồi phòng chứng đã sớm trở thành thiềm thư nướng cả ngươi từ c h ấ n thả ra sắc cơ cả giận nói từ bình ngươi nói cái gì một bên tất cả mọi người đều trận mắt mắt mồm đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì t h ứ ra cùng thiếu niên kia làm sao tranh chấp lên bọn họ không phải một nhóm sao được rồi t ầm ĩ cái gì thế còn thể thống gì từ nghiêm lâm quát lạnh một tiếng lạnh nhạt nói d i ệ p thiếu điều kiện chúng ta ước định ta tự nhiên nhớ sẽ không quên lúc này sắc mặt của d i ệ p huyền mới dịu đi một chút nói nếu nghiêm lâm h ư n h nhớ vậy thì không thành vấn đề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 chỉ cần đánh giết thiềm thư màu đen tiểu tử này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn n h ư ờ n g ra vị trí diệp huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của cưu hành hắn g ử i l ệ n h một tiếng truyền đạt chỉ lệnh cho nhị h ắ c cô ba nhị h ắ c hú lên quái dị veo một cái liền xông lên đối mặt cưu hành công kích dĩ nhiên không tránh không né hỏa long to lớn liền đ à n h kích ở trên đầu của nó n vay nhầm hỏa hệ huyền nguyên nồng nặc toàn bộ bao vây nhị h ắ c ở bên trong bùm bùm t i ê u đốt thả ra năng lượng kinh người một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngóc m ồ linh sủng của huyền diệp đang làm gì là chuẩn bị dùng thân thể mạnh kháng công kích của cưu hành sao thực lực của cưu ở đây không ít người đều rất rõ ràng ở trong bát giai nhị trọng tuyệt đối không tính đ ư ợ c càng khôn hỏa lòng quyền trong tay hắn coi như là vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ thiềm thư màu đen kia mạnh mẽ ăn một hồi p h ỏ n g c h ừ n g đã sớm trở thành thiềm thư nướng 1251, có tư cách không? Một... trong ư tư ớ c có cách 1251, t không? r lòng cưu hành cũng đại hỷ hắn chẳng thể nghĩ tới nhị hát sẽ ngốc như vậy vì không cho nhị hát cơ hội phản kích hắn gia tăng huyền nguyên phân phật sóng lửa lập tức vọt lên cao mấy chữ kha kha lần này thiềm thư màu đen kia phòng chừng đã sớm chết không thể chết lại đi ngay thời điểm cưu hành hưng phấn mừng như liên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời dưới con mắt mọi người áo bào trên người kêu hoành trong nháy mắt buốc lên khói trắng phát sinh tiếng ăn mòn xì xì vẹn vẹn trước mắt áo bào trên người hắn biến mất không còn thăm hơi lộ ra giáp bảo vệ phòng ngự bên trong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 cùng với diệp huyền một mặt bình tĩnh cả đám yên lặng như tờ trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ lúc này mới bao lâu một tên vũ hoàng nhị trọng dĩ nhiên đã chết thiềm thứ màu đen này đến tột cùng là yêu thú gì thậm chí trong con ngươi của chiến thương cũng tuân ra một đoàn kinh ngạc giờ k h ắ c này diệp huyền như một vị thần linh qua một hồi lâu cũng không có một tên võ giả nào tiến lên khiêu chiến tuy vũ hoàng mạnh hơn kiêu hành ở đây còn có mấy người nhưng vừa nãy tình cảnh nhị hát nuốt k i u hành xuống thực quá làm người chấn động không có một kiểu chết nào so với loại này càng thêm đáng sợ、ừ.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 đã nhưng u thời điểm diệp huyền đang chuẩn bị xuất thủ một quyền ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trên quyền ảnh mông lung phù lướt ra từng vòng vừa sáng trong nháy mắt ngăn cản công kích của đao minh hoàng tiếng nổ văn rền toàn bộ đại điện đều phảng phất như run dậy một hồi nghĩa lâm hinh ngươi làm cái gì vậy ngươi không phải đã nói hành vi của người này đều là chính hắn làm cùng từ ra ngươi không quan hệ sao đao minh hoàng lạnh lùng nhìn từ n g h ĩ m lâm ra tay tức giận nói lúc trước đột ngột ra tay dĩ nhiên là từ ra lão tổ từ n g h ĩ m lâm ta là nói như vậy có điều đao minh hoàng ngươi đường đường một vũ hoàng tam trọng lại ra tay với một văn bối có phải là có chút quá mức hay không húng chi ngươi đã chiếm một cấm chế trận pháp lại ra tay không khỏi quá không hợp quy củ đi t ừ n g n g h ĩ lâm một mặt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngữ khí của hắn tuy nhạt lại có một loại mùi vị không thể nghi ngờ ảm ch hắn đã chiếm cứ một cấm chế c h â n pháp tương đương với không có lý do ra tay nữa vừa n ã y sở dĩ ra tay là hắn giả ý không cách nào khống chế tâm tình nhưng bị t ừ n g h i ệ m lâm ngăn lại hắn liền biết n h ư kế của mình thất sách diệp thiếu n g ư ơ i c ứ việc bình yên ở chỗ kia những người còn lại ra tay ta sẽ không quản nhưng nếu có cường giả đã chiếm cứ cấm chế c h â n pháp lại dám ra tay lung t u n g từ m ộ ta sẽ không để cho ngươi tứ cố vô thân t ừ n g h i ệ m lâm nhìn diệp huyền mỉm cười nói trong lòng diệp huyền âm thầm kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới tử n i ễ m lâm sẽ vì mình ra tay dưới cái nhìn của hắn dựa theo hiệp ước từ ra ở không gian bí ẩn này thu hoạch đều phải phân mình ba phần mười từ ra lão tổ từ nghiễm lâm hẳn là hận không thể để mình đi chết ta nhưng biểu hiện của hắn lại ra ngoài diệp huyền dự liệu nếu đối phương tốt như vậy diệp huyền cũng không phải hạ người vô tình chắp tay c ư ờ i n h ạ t nói vậy thì đa tạng nghiễm lâm minh ha ha diệp thiếu k h á c h khí từ nghiễm lâm khẽ mỉm cười hiển nhiên tâm tình sung sướng kỳ thực hắn cứu diệp huyền cũng là có tư tâm theo cùng diệp huyền tiếp xúc càng nhiều hắn đối với lai lịch của diệp huyền cũng càng thêm nghi hoặc và hiếu kỳ ở đây những người khác không biết diệp huyền nhưng hắn rất rõ ràng diệp、huyền、ở thiên đô phủ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 tử n g h i ệ m lâm tin tưởng không có mình ra tay d i ệ p huyền cũng chưa chắc thật sẽ bị đao minh hoàng chém giết tổng hợp tất cả những thứ này hắn mới làm ra quyết định lúc trước có tử n g h i ệ m lâm ra tay ở đây lần thứ hai rơi vào một mảnh trầm mặc tuy trầm mặc kéo dài một chút thời gian nhưng rất nhanh lại có người đứng dậy lần này đứng ra là một nam tử mái tóc dài màu xám tên là trình thiên tiểu cả người khí thế mãnh liệt vô cùng đáng sợ so với quỷ nguyên cốc v u viễn minh thì mạnh hơn nhiều tuy nhị hát dưới trướng diệm huyền vừa đánh giết cứu hành nhưng tên vũ hoàng nhị trọng này cảm giác bắt g a i nhị trọng đình phong cùng bắt g a i nhị trọng vốn là hai ở trong bát giai nhị trọng chỉ có thể coi là phổ thông mà hắn đạt đến bát giai nhị trọng đình phong cách bát giai tam trọng cũng chỉ có một bước luận thực lực hắn cũng có thể ở trong mấy chiêu giải quyết cưu hành vì lẽ đó hắn chỉ có chút kiên kỵ nhị hát dưới trướng d i ệ p huyền nhưng không ý kỵ có điều sở dĩ hắn đứng ra cũng không phải vì khiêu chiến d i ệ p huyền trình thiên t i ể u đi tới trước mặt d i ệ p huyền chắp tay nói với d i ệ p huyền bản nhân trình thiên t i ể u tán tu huyền vực nhị trọng sở dĩ lại đây không phải muốn khiêu chiến các hạ mà là có một kiến nghị lấy tu vi của các hạ tuy chém giết cưu hành nhưng nói thật cưu hành ở trong rất nhiều vũ hoàng nhị trọng cũng không tính cường đại vì lẽ đó,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 ta tin tưởng lấy thực lực của hai người chúng ta tuyệt đối không có ai còn dám k ê u chiến cảm giác của ngươi rất hài lòng a diệp huyền lạnh lùng nhìn hắn ta bảo ngươi c ú t lẽ nào ngươi không nghe sao ngươi t r ì n h thiên kiều không nghĩ tới mình nói đến mức này tiểu t ử trước mặt kia lại vẫn không cảm kích nhiều võ giả như vậy đều theo dõi hắn hắn nguyên bản mang theo nụ cười ôn hòa đ ỗ n g nhiên trở nên ông trầm chư vị ai nguyện ý cùng ta liên thủ đ á n h tiểu t ử này từ trên trận p h á p xuống ta đồng ý phân ra bốn phần mười lợi ích cho hắn chính thiên kiều không có vội động thủ với diệp huyền mà xoay người quay về các vũ hoàng còn lại cao giọng nói tiếng nói của hắn vừa ra không ít võ giả ngay lập tức độc lòng tu vi của trình thiên kiều ở đây rất nhiều người đều rõ ràng tuyệt đối không kém view với mình có hắn đủ để khắc chế t h i ể m thử linh sủng của đối phương chỉ cần mình lại bắt tiểu t ử kia không duyên cớ liền có thể được bốn phần mười lợi ích chuyện tốt như vậy thời điểm khác chạy đi đâu tìm trong lúc nhất thời không ít vũ hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ độc lòng để ngươi lăn ngươi không lăn vậy ngươi cũng đừng lăn d i ệ p huyền nhìn thấy trình thiên kiều còn dám kéo người sắc mặt trở nên đông trầm không chờ hắn lần thứ hai nói chuyện đột nhiên phát sinh một đạo tin tức cho nhị hắc ẩm nhị hắc cấp tốc hóa thành một v ệ sáng s ô n g ra ngoài đồng thời xì xì phun ra một đoàn sương mù trình thiên t i ể u không nghĩ tới diệp huyền nói động thủ liền động thủ sắc mặt hắn kinh hãi vội vàng trong lúc đó một tấm kiên h màu nhũ bạch xuất hiện ở trước người tấm kiên h này cấp tốc lớn lên rất nhanh hóa thành một đạo hào quang màu trắng bao vây cả người hắn ở trong đó nhị hắc phun sương mù đến trên kiên h tấm kiên h phát ra lồng ánh sáng lập tức dập dờn thậm chí trên tấm kiên h cũng bắt đầu bốc lên bọc khí nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản khói độc ở bên ngoài được trong lòng trình thiên kiểu nhất thời đại hỉ tấm kiên này của hắm chính là một bảo vật bắt dai là từ trong một bí cảnh、được. sức phòng ngự kinh người ngay cả vũ hoàng tàm trọng cũng chưa chắc có thể một lần phá tan vốn hắn còn thấp thỏm tấm khiên của mình có thể ngăn chở khói độc của thiểm t h ư hay không không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự chặt được tuy tấm khiên của hắn đang bị chậm dại ăn mòn nhưng trình thiên kiểu một chút cũng có thể nhìn ra tấm khiên của hắn chống đỡ thời gian một nén nhang là căn bản không thành vấn đề mà trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể đánh g i ế t diệp huyền hắn không tin một vũ vương n h ị trọng có thể chống lại mình tiến công bao lâu nghĩ tới đây trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen phút chốc liền bủ về phía diệp huyền đao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 lập tức dập dờn lên vô số gợn sóng đồng thời thanh âm kèn kẹt ca văng lên lồng ánh sáng cấp tốc dạn nước trình thiên k i ề u giật nảy cả mình với anh sau khi cái bóng màu đen kia va chạm cấp tốc rơi xuống đất sau đó lại lần thứ hai bạo lực đến lần nữa đánh vào trên tấm kiên lần này tấm kiên của trình thiên k i ề u càng thêm kích đáng vô số vết dạn nước cấp tốc quyết tán kéo kẹt văn g vọng tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung ra mà lúc này mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng cái bóng màu đen kia đến cùng là cái gì vừa nhìn rõ ràng con người của tất cả mọi người đều trầm tròn ta sát lại là một con yêu thú huyền diệp này đến cùng từ nơi nào thu phục đến cái bóng màu đen kia chính là một con yêu thú như con tê tê cả người trải rộng v ả y giáp màu đen trong con ngươi tràn ngập tà ý khí tức trên người so với thiểm thử cũng không hề yếu tại sao lại có một con yêu thú t r ì n h thiên kiều sợ đến hồn phi p h á c h tán mồ hôi lạnh lập tức chảy ra sắc mặt diệp huyền bình tĩnh cười nhạo nói chỉ cho ngươi gọi người lẽ nào không cho phép ta có linh súng khác sao vừa n ã y trước khi tiến vào khu phế tích d i ệ p huyền biết tiểu hắc không cách nào tiếp tục ở trong lòng đất vì lẽ đó sớm thu vào trong túi linh sủng bây giờ nhìn nhị hắc trong thời gian ngắn không cách nào bắt t r ì n h thiên tiểu vì không để cho thực lực mình bại lộ ngay lập tức phóng thích tiểu hắc ra rầm rầm rầm tiểu hắc cũng mặc kệ ý nghĩ trong lòng người khác được d i ệ p huyền ra lệnh nó điên cuồng phát động tiến công trình thiên tiểu liên tiếp mấy lần xung kích chỉ nghe t h ị c h một tiếng tấm kiên trước người trình thiên c tiểu triệt để nổ tung một tia khói độc lan tràn qua cc tấm kiên bị phá sắc mặt của trình t i ê n tiểu tái n h u ậ lúc này phun ra một ngụm máu tươi sau mực khác không chờ tiểu hắc cùng nhị hắc lần thứ hai tiến công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 m ộ trong t khiên, khiên lòng trình thiên kiểu nhất thời đại hỷ tấm kiên h này của hắn chính là một bảo vật bắt dai là từ trong một bí cảnh đạt được sức phòng ngự kinh người ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng chưa chắc có thể một lần phá tan vốn hắn còn thấp thỏm tấm kiên của mình có thể ngăn chở khói độc của thiềm thư hay không không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự chặt được Tuy tấm kiên của hắn đang bị chậm dại ăn mọn, nhưng Trình Thiên bị chậm dại không i ề u một c ú t thể tấm thời một cũng có thể nhìn ra, tấm kiên của hắn chống căn nhìn kiên hắn gian một nén nhang là căn bản h ra, k đỡ là tin h h khoảng h à mà n vấn trong đề, t ờ g i a này, hắn hoàn toàn có thể đánh Huỳnh. Hắn không tin thể giết có Diệp một vũ vương n h ị trọng có thể chống lại mình tiến công bao lâu nghĩ tới đây trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen phút chốc liền bủ về phía diệp huyền đao khí màu đen như một ngọn núi ầm ầm chấn áp về phía diệp huyền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 tất o đao khí bao bị cái bóng màu đen này va chạm, trong đao bao lao à màu này màu và n bóng đen ngáy nổ tung lên, bóng đen nát không càng bộ bị đi va sau kia phía khí khi khí chạm, thế tác mắt tác, t cái cái giảm, về m khiên của r ì n Thiên h Kiều. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả ó có đó? thể Tất chuyện c mọi người thất kinh huyền diệp kia chỉ là một tên vũ vương thực lực làm sao sẽ đáng sợ như vậy dưới một đòn không chỉ nổ nát đao khí b a o táp của trình thiên kiểu còn có năng lực phản kích chỉ nghe phịch một tiếng tấm khiên trước người trình thiên kiểu tạo thành lồng ánh sáng lập tức dập dờn lên vô số gợn sóng đồng thời thanh âm kèn kẹt ca v ă n lên lồng ánh sáng cấp tốc dạn nứt chính thiên kiểu giật nảy cả mình Với anh,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 khí tức trên người, so v ớ i thiểm Tại thử cũng không hề cũng yếu. s a o o lại có c một nay yêu chảy thiên kiểu thú? Trình tán, tức hồn phi phách hôi lạnh r đến sợ mồ lập tức chảy ra. Sắc mặt Diệp h u ề n bình trước ĩ n nhạo nói, chỉ cho ngươi gọi người, lẽ nào không cho phép ta có linh súng nãy h chỉ cho cho phép khác cười có gọi sao? lẽ ta t Vừa này, trước khi tiến vào khu phế tích diệp huyền biết tiểu hắc không cách nào tiếp tục ở trong lòng đất vì lẽ đó sớm thu vào trong túi linh sủng bây giờ nhìn nhị h ắ c trong thời gian ngắn không cách nào bắt chỉnh tiên h k i ể u vì không để cho thực lực mình bại lộ ngay lập tức phóng thích tiểu hắc ra dầm dầm dầm. tấm i người khác, được Diệp huyền ra lệ, điên phát động tiến công Thiên Tiểu, liên tiếp ể u Huyền cuồng H nghĩ khác, lệnh, phát Trình cũng mặc được công trong lòng nó động m kệ ý ra y lần xung nghe kích, chỉ nghe thịt ộ t tiếng, tấm kiên trước Trình Thiên Tiểu triệt để nổ tung, một tia Tấm người độc nổ lan chẳng kiên khói Xì xì. để qua. bị phá sắc mặt của trình thiên t i ể u tái nhuận lúc này phun ra một n g ụ m máu tươi sau m ộ t k h ắ c không chờ tiểu hắc cùng nhị hắc lần thứ hai tiến công trình thiên t i ể u dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng lùi về sau ra rất xa rời đi phạm vi công kích của diệp huyền hẹn i nhiên chỉ cần hai chúng nó tiếp tục tiến công hắn tất nhiên sẽ xoay người bỏ chạy người chịu thua là được diệp h u y ê n cười lạnh nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi có dễ dàng như vậy sao diệp h u y ê n gọi t i ể u hát cùng nhị hát lại nhưng không hề đọc thủ mà lạnh lùng nhìn trình tiên h kiều vậy ngươi muốn như thế nào t r ì n h tiên h kiều tức giận nói hắn đã chịu thua đối phương còn muốn như thế nào nữa diệp h u y ê n lạnh lùng nói ta có thể không giết n g ư ơ i có điều ngươi muốn mạng nhỏ của mình liền cho một cái giá đi nếu không đừng trách hai linh sủng của ta không nghe lời năng lực tiêu hóa của nhị hát rất cường đại cứu hành kia đã bị nó tiêu hóa gần đủ rồi hiện tại ngươi không có tấm kiên còn có thể ngăn trở khói độc của nó công kích sao hai linh sủng của ta tiêu hao nhiều khí lực như vậy lẽ nào ngươi không nên bồi thường chúng nó một chút Trước Ta thạch trung phẩm bồi thường chúng nó. Sắc mặt của Trình Thiên thể thể Tấm tẩy mất toàn tự tin tiếp tục thủ. ít. ra răng nhưng Cùng chúng Sắc của cực coi, chỉ có cắn công của có cùng Điên đồng đi, bồi Kiều nói. kiên bài Diệp giao Diệp Vận, vạn huyền nó. không hắn hoàn không Huyền Huyền gì, Bảo bị ý phẩm khó phá, Quá làm kỳ lá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 gần giống như một vầng mặt trời chói trang đột nhiên xuất hiện ở trong phế tích âm u lạnh leo cổ xưa này hơi nóng hầm hập tàn mắt ra nhiệt độ xung quanh bông dưng tăng lên mấy chục độ cẳng có một loại hỏa hệ huyền nguyên mừng nặc ở trong thiên địa bước lên q u ấ n h quẩn đáng chết đây là món đồ quỷ quái gì chiến thương mặt lộ vẻ giận dữ cả người đứng nuôi chịu xào bị ánh sáng nóng rực chiếu chúng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 bị ánh sáng này soi đến trong nháy mắt phá nát biến thành cho bụi thậm chí những thi h ả i cựu thiên vũ đê kia cũng trong nháy mắt tan vỡ hóa thành hư vô đây là hòa d i ễ m gì nhiệt lượng thật đáng sợ mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh mặt lộ vẻ kinh hãi thời khắc này thậm chí ngay cả đám người đao minh hoàng đang điên cuồng tiến công cấm chế của mình cũng đều dừng lại cử động dồn dập nhìn về phía trận pháp một mặt khiếp sợ đ ị a hỏa đây tuyệt đối là đĩa hỏa trận pháp đại sư một cấm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bật t h lên đĩa hỏa tất cả mọi người trong lòng r u lên nhiệt lượng như vậy ngay cả vũ hoàng như bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi.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 số lượng địa hỏa hàng trăm địa hỏa mạnh mẽ cùng địa hỏa yếu kém giá trị cũng cách biệt m ư ờ i vạn tám ngàn hàng i ả m một ít địa hỏa phổ thông như nham tương hỏa ở trong một ít sơn động h ỏ a môn chỉ cần là luyện dược sư bát phẩm trở lên thì có sát xuất rất lớn có thể tinh luyện bắt được mà một ít khá là mạnh mẽ trong địa hỏa lại thuộc về hy thế chân bảo vô cùng hiếm thấy coi như là một ít luyện dược sư đề cấp i ể u phẩm cũng sẽ vì thế đến cùng Trong ngay mắt, trong ngay người dồn chuy mọi đầu dập tiếp trước thân là luyện dược sư đế cấp c ử u phẩm đối với hỏa diễm trên đời này quả thực không thể quen thuộc hơn được hắn liếc mắt là đã nhìn ra ngọn lửa màu tím này chính là tử thương viêm xếp thứ một ư ơ i ba trong hết t h ể địa hỏa nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một đoá tử thương viêm d i ệ m huyền cảm giác đầu góc của mình hoàn toàn không đủ dùng chuyện này quả thật quá khuyết đại thiên hạ đ ị a hỏa số lượng đông đảo nhưng có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu đều có thể nói nghịch thiên tri hỏa đủ để khiến luyện dược sư đế cấp cựu phẩm điên cuồng gây đỡ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 trên đời này tuy địa hỏa không phải số ít nhưng không trải qua khống chế liền có thể làm cho vũ hoàng hồi hộp đồng thời mang theo ngọn lửa màu tím kỳ thực cũng không phải nhiều mà ở thời điểm nội tâm diệp huyền k h i ế p sợ đám người mục cấm vẫn cúi đầu trầm tư không ngừng suy đoán cuối cùng mục cấm ra kết luận địa hỏa trước mắt này vi năng cuốn c u ộ n khí tức h ồ n hậu tuyệt đối không phải loại vô danh trên địa h ỏ a bảng lấy lao phu phòng trừng hỏa này không phải từ liên hỏa xếp hạng thứ ba mươi sáu trên địa hòa bảng chính là vụ liên tâm hỏa xếp hạng hai mươi tám thậm chí có thể là tử thương viêm xếp thứ m ư ơ i ba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 h u y ề nguyên n g ợ n sóng kích liệt bao phủ toàn bộ bình đài nổ vang đinh thai nhức góc kéo dài không dứt. mà những võ giả không có c h i ê m cứ đến cấm chế trận pháp trong lòng thì p h i ề n muộn hối hận tiên s ư nó b u tôn chủ làm sao xui xẻo như vậy trong trận pháp cấm chế này lại là đ ị a hòa linh ma tộc làm sao sẽ bố trí bảo vật như vậy ở thời điểm tất cả mọi người không ngừng hâm mộ chiến thương nắm giữ đ ị a hòa giờ khác này sắc mặt tâm trầm trong lòng thầm mắng bất kỳ một tên võ giả nhân loại nào đều sẽ vì mình được tử thương viêm mà mừng rỡ như điên nhưng chiến thương không phải hẳn thân là p ệ h ù n tộc sợ hãi nhất chính là hòa diễn rồi nếu là yêu hòa, Huyền、hòa u y ề n h phổ d i ô n g t h v m c h này căn bản không phải hắn có thể hấp thu một khi hắn dám hấp thu từ thương viêm vào thân thể của mình như vậy đối mặt hắn tất nhiên là t ử thương viêm mãnh liệt phản vệ thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn bởi vậy trong lòng chấn thương quả thực là phiền muộn muốn khóc đối mặt t ử thương viêm hắn thu lấy không được không thu lấy cũng không được k Mà thời điểm trong h ờ i điểm t l cấm chế i trận, trận pháp của một cấm là một viên tinh thạch như huyền thạch phóng ánh một khi mở ra một luồng tiên địa huyền khí nồng nặc đến mức tận cùng tàn mắt ra đây là huyền thạch gì ở đây hết thể vũ hoàng cảm nhận được luồng khí tức này lỗ chân lông khắp toàn thân không tự chủ được trầm trầm mở ra huyền nguyên trong cơ thể cũng ở dưới khí tức này xúc động gia tốc vận chuyển thiên điệu huyền khí thật nồng nặc huyền thạch thượng phẩm cũng không có tinh khiết như thế một tên vũ hoàng lẩm bẩm nói hắn vừa nói mọi người dồn dập phản ứng lại từng cái từng cái mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tinh thạch này ẩn chứa thiên điệu huyền khí nồng nặc như thế vừa nhìn chính là huyền thạch nhưng ở đây đều là cường dạ vũ hoàng gặp huyền thạch tự nhiên không phải s ố ít, dù cho là huyền thạch thượng phẩm cũng đều nắm giữ qua nhưng coi như là huyền thạch thượng phẩm cũng không thể có thiên đ i ệ huyền khí nồng nặc như vậy mà so với huyền thạch t h ư ợ n g phẩm còn muốn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 chắc chắn sẽ không tiện nghi hơn thiên tài dị bảo cựu giai một khi xuất hiện dù cho là vũ đế cũng mơ ước đáng tiếc ca đồng thời mọi người cũng âm thầm t i ế c rẻ. huyền thạch c ự c phẩm trong cấm chế trận pháp của mục cấm thực sự là quá ít chỉ có một viên nếu như lập tức xuất hiện mấy chục hơn trăm viên hoàn toàn có thể chống đỡ mục cấm bước vào bát giai tam trọng thậm chí đạt đến bát giai tam trọng đ ỉ n h phong xuất phát về phía cựu t i ê n vũ đế đương nhiên huyền thạch t ự c phẩm vốn ít ỏi có thể xuất hiện một viên đã là sự tính bất ngờ hơn nữa viên huyền thạch t ự c phẩm này tương đương với một viên đan dược bát phẩm có thể cấp tốc bổ sung thể n g u y ê n một khi mục cấm gặp phải nguy hiểm. sau khi chiến thương cùng mục cấm lần lượt phá tan cơm chế trận pháp không bao lâu sau mấy người đao minh hoàng cũng dồn dập phá tan cơm chế trận pháp trước mặt từ người khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là bảo vật trong trận pháp cơm chế này hầu như không có một là bình thường đao minh hoàng được chính là một cây linh dược toàn thân xanh sẫm như gậy trúc khe đung đưa tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc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 ở thời điểm những người này hận không thể muốn đích thân tiến lên độc thủ d i ệ p huyền mới đánh vỡ cấm chế trận pháp k cấm chế trận pháp v ừ a vỡ một luồng khí tức màu đen nồng nặc liền tràn ngập ra trước một n để ngươi chiếm t i ệ n nghi、2. xuất hiện ở trước mặt d i ệ p huyền là một viên tinh thạch toàn thân đen kịt t à n mát ra khí t ứ c dĩ nhiên cùng không gian bí ẩn này cực kỳ tương tự đây là cái tinh thạch gì d i ệ p huyền nước mày chẳng lẽ là tinh thạch độc nhất của không gian bí ẩn này hắn nắm tinh thạch ở trên tay một luồng khí tức âm lạnh theo kinh mạch của hắn thẩm thấu t ế bảo cùng huyền nguyên của hắn hôn tạp ở cùng nhau、Ồ.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 ma thạch là tinh thạch mà linh ma tộc chuyên môn dùng để tăng cao thực lực giống như huyền thạch của nhân loại bên trong g ầ n chứa chính là ma khí loại ma khí này võ giả nhân loại căn bản không có cách hấp thu một khi hấp thu thì sẽ bị lực lượng bạo ngược trong đó sẽ thành m ả n h vỡ thế nhưng đối với linh ma tộc mà nói là vật đại bồ không chỉ là linh ma tộc ma thạch đối với vệ hồn tộc như hắn mà nói cũng có ý nghĩa phi phạm có thể cực nhanh tăng lên tốc độ tu luyện của hắn nghĩ tới đây chiến thương không thể kiêm được hắn vội vàng nhạy tới trước một bước lạnh nhạt nói tiệ tử nhìn dáng vẻ ngươi rất phiền muộn xem ra ngươi được tinh thạch màu đen đối với n g ư ơ i mà nói chẳng có tác dụng gì à nể tình mọi người quen biết buộc tôn chủ cùng ngươi làm cái giao dịch được không con ngươi của chiến thương đảo một vòng t ậ n lực để ngự khí của mình trở nên bằng p h ẳ n g lơ đ ắ g nói hắn vừa nói lập tức thu hút lực chú ý của tất cả mọi người tới chiến thương này đầu góc bị lừa đ á đi loại tinh thạch vô dụng này hắn giao dịch qua làm gì không ít người trong lòng đều hơi n g h i hoặc có điều sau khi cảm nhận được khí tức âm l ệ n h trên người chiến thương lại có chút bừng tình người này tu luyện cũng không biết là công pháp gì tản mát ra khí tức cùng huyền nguyên âm lạnh như vậy nói không chắc tảng đá màu đen của h u y ề n diệp đối với hắn có chút tác dụng cho nên mới đưa ra yêu cầu giao dịch người khác cũng có thể nghĩ ra được d i ệ p huyền sao không nghĩ tới húng chi hắn đối lai lịch của chiến thương là quá rõ ràng liếc nhìn từ thương viêm trước người chiến thương d i ệ p huyền ngay lập tức biết tên này đánh chính là ý định gì cũng không b ố c trần mà l ệ n h nhạt nói không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì Khắc khắc. khoáng không Chiến thương ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, tinh thạch thạch thủ, thuộc hữu nh trước đặc đặc của tiếng, giả nói, ngươi, loại gian nên này, một mặt một vờ về vừa bí là tựa hồ cùng tinh thạch kia có chút tương tự tuy không biết có tác dụng hay không nhưng có thể thử một chút như vậy ta liền để ngươi chiếm tiện nghi ta lấy đoá địa hòa này giao dịch tinh thạch trong tay ngươi ngoài ra ngươi lại bồi ta hai triệu huyền thạch trung phẩm là được chiến thương giả v ờ hào phong nói cái gì lấy địa hòa trao đổi tinh thạch màu đen kia chiến thương nói chuyện không chờ diệp huyền tỏ thái độ đám người đao minh hoàng đều c h ấ n kinh rồi rời ạ trong đầu chiến thương này là bà đậu sao lại muốn làm ra loại giao dịch này đoá địa hòa trước mặt hắn vừa nhìn chính là uy lực phi phạm coi như mình hấp thu không được b、si, so、ắ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều ước ao nhìn diệp huyền cái tên này vẫn may quả thực cũng quá tốt đi rõ ràng chỉ được một tảng đá vụn lại có thể có người đồng ý dùng địa hỏa cùng hắn giao dịch chuyện này trong lòng mọi người đều ngũ vị tạ thành một mặt khiếp sợ không nói ra được tư vị gì nhưng mà làm bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau Trước 1258, khi ta là ngớ ngẩn. Diệp huyền nghe chiến thương giá, vẫn không có chút kích động, mà một mặt tĩnh tiện nghi thực sự quá lớn, mà ta người này không thích nhất tiện thôi tảng ta ngươi người người ngớ chiến có kích cho chính chiếm khác, 1258, khi không không huyền nghe bình Haha, nghi nghi hay Diệp giá, nói, đi, là lớn, là lẽ là mà mà này, này ngẩn, vẫn động, vẫn quá báo đá vì đó sự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 thật không diệp huyền liếc mắt nhìn nhị hắc cùng tiểu hắc thật sự vô dụng sao ta dùng không được không sai nhưng hai linh s ủ n g của ta vẫn là rất cần thứ này thú chi ngươi cảm thấy địa hỏa của ngươi đối với ta mà nói có sức hấp dẫn sao còn muốn ta ra hai triệu huyền thạch trung phẩm thật sự coi ta là ngu si sao ta xem ngươi là ngủ quá lâu đầu góc bị hồ đổ rồi trên mặt diệp huyền tràn ngập trào phúng ngươi sắc m ặ tâm t l ệ n h của chiến thương tái nhận cả người đằng đằng sắc khí nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống động thủ lạnh vọng nói vậy ngươi muốn như thế nào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 Không không không không không huyền thạch phẩm nhau như linh Chiến thương hơn thời đỉnh phòng phá nhị hắn như huyền trùng liên quan, nắm bảo vật ngang ngại. trong hơn một năm thời gian, liền từ cấp đỉnh phòng đột phá đến trọng, trên người hắn nếu như không có bảo vật, huyền căn bản không tin. có dược cấp có đều bảy vật ta một từ đột bát vật, diệp đi đổi, dai bảo bảo ở sắc mặt chiến thương biến đổi chốc lát cuối cùng cắn r ă n g một cái từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ, lạnh g i ọ n g nói nơi này có một triệu huyền thạch trúng phẩm còn có hơn mười cây linh dược bắt dai lại thêm một đoá địa hòa này đổi n g ư ơ i một viên tinh thạch ta chỉ có thể lấy ra như vậy nếu như ngươi còn không muốn ta chỉ có thể trao đổi với những người khác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 Hứa、hẹn ứ a h ta chưa quên bất quá lần này từ ra chúng ta được hai loại đồ vật một cái là hồ tinh một món khác là võ kỹ vư ơ n g phẩm không biết diệp thiếu muốn như thế nào dựa theo đạo lý từ ra nên cho diệp huyền ba phần mười thu hoạch của mình thế nhưng hai loại bảo vật là căn bản không dễ phân phối diệp huyền trầm tư một chút nói ta chỗ này có hai phương án phương án thứ nhất từ ra ngươi cho ta một quyển bản sao chép võ kỹ vư ơ n g phẩm nhưng từ ra ngươi không thể g i à n g buộc ta sử dụng võ kỹ này vào mục đích gì phương án thứ hai là ngươi giao h ồ tinh bắt dài cho ta mà mặc kệ n h i ễ lâm minh ngươi lựa chọn phương án nào trước đó từ giao n ẩn này bí b được ả vật, đều k h ô dịch à n thường. h h bội c xem ra là đám người từ n g h i ĩ m lâm bị thiệt thòi mình không ra tinh thần gì nhưng phải không vô duyên vô cớ chia ba phần một mươi lợi ích của bọn hắn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 một môn công pháp võ thuật quan trọng nhất chính là độ chuyển lưu của nó dạ như người cả thiên hạ đều biết môn công pháp này vậy liền không nhiều giá trị lắm mà hồn tinh bắt dai tuy khí tức đặc biệt nắm giữ sinh mệnh hồn lực mạnh nhưng dù sao chỉ là một viên hồn tinh đối với từ gia hắn mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn t ừ n g h i ĩ m lâm không biết chính là đối với diệp huyền mà nói một môn võ kỹ vương phẩm trái lại không tính là gì trong lòng hắn m u ố n chính là hồn tinh kia ha ha nhìn dấp á n g d tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ a lẳng lặng nhìn diệp huyền cùng chiến thương tứ nghĩa lâm giao dịch hoàn thành lúc này giang sùng hoàng đột nhiên cười ha ha trong con ngươi lướt qua một t cười quỷ nói lao phu ở đây cũng muốn cùng tiểu huynh đệ làm một vụ giao dịch ngữ khí của hắn lạnh lẽo vừa dứt lời đao minh hoàng mục cấm v u viễn minh tất cả đều nhẹ nhàng vượt trước một bước trong lúc lơ đẳng liền hoàn toàn vây quanh diệp huyền đồng thời một lồn u sát cơ nhàn nhạt, nhạt ở trong tòa đại điện này tràn ngập ra giang x u â n hoàng đao minh hoàng các ngươi đây là muốn làm gì t ừ n g h i ễ m lâm thấy thế nhất thời quát lạnh lên mới vừa cùng diệp huyền xé bỏ thỏa thuận trong lòng của hắn là có chút không đành lòng nghĩa lâm minh chuyện này cùng từ ra ngươi không quan hệ bằng vào chúng ta hy vọng ngươi không nên đúng tay hơn nữa ngươi yên tâm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 bao quát đám người đao minh hoàng giang sùng hoàng mục cấm v u viễn minh cũng toàn đều biến mất phía trước xuất hiện vẹn vẹn là thế giới hoàn toàn m ở mịt là trận pháp trong lòng từ nghĩa lâm cả kinh đột nhiên vô ra một trường một tiếng vang ầm ầm t hư không nông lung trong nháy mắt rung động lên nhưng rất nhanh lại khôi phục kiến tĩnh là trận pháp bắt giay sắc mặt của từ nghĩa lâm trở nên đông trầm có thể ngăn trở một đòn của hắn mục cấm bố trí xuống trận pháp này tuyệt đối không phải bình thường chí ít cũng là trận pháp bắt g i hơn nữa còn không phải trận pháp bắt g i bình thường đáng chết đám người giang sùng hoàng này trong lòng từ nghĩa lâm nhất thời vô cùng nóng này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 Không đừng trách lao phu không khách ý lệnh trên mặt từ nghiễm lâm đã biến thành vẻ sốt sáng quay về ba người từ trấn gấp gáp hỏi ba người các ngươi cũng theo ta ra tay đánh vỡ trận phát này lao tổ không cần thiết ta đám người giang sùng hoàng khẳng định là mơ ước bảo vật trên người miền diệp cho nên mới bố trí xuống đại trận chờ bọn hắn giao dịch kết thúc tự nhiên sẽ triệt mở đại trận chúng ta không cần thiết sốt sáng như vậy húng chi huyền diệp kia khí lực gì cũng không ra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 trước 1259, vụ đến đến, một. Trước đó ế đến, Trước giao dịch xem ra là đám người từ nghiễm lâm bị t h ệ t t h i mình không ra tinh được gì nhưng phải không vô duyên vô cớ chia ba phần mười lợi ích của bọn hắn nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút nếu không có mình từ ra ngay cả tư cách đi tới không gian bí ẩn này cũng không có đã sớm ở vụ mai chi địa nửa bước khó đi chết ở dưới hủ quất linh trướng từ nghiễm lâm lắc đầu diệp thiếu này không phải lật lọng mà là mỗi thời mỗi khác diệp h u y ê n cười lạnh nếu ngươi miễn cưỡng muốn như vậy được ta đáp ứng có điều ngươi cũng đừng hối hận quyết định của mình đa tạ diệp thiếu tá thành chúng ta lựa chọn phương án thứ hai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 mục cấm ở một bên đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cây t r ậ t kỳ cấp tốc ném về phía lại điện vụ một luồng v ợ n sóng nông lung cầm cố toàn bộ hư không bao vây tất cả mọi người ở trong đó đám người từ nghĩa lâm chỉ cảm giác mình hoa mắt liền mất đi hình bóng của diệp huyền không chỉ diệp huyền không thấy bóng dáng bao quát đám người đao minh hoàng giang sùng hoàng mục cấm víu viễn minh cũng toàn đều biến mất phía trước xuất hiện vẹn vẹn là thế giới hoàn toàn m ở mịt là trận pháp trong lòng từ n g h ĩ lâm cả kinh đột nhiên vô ra một trường một tiếng vang ầm ầm hư không nông lung trong nháy mắt rung động lên nhưng rất nhanh lại khôi phục kiến tĩnh là tr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 cũng không, không h p ngoan ngoan lúc này bên trong đại trận đám người giang sùng hoàng nghìn bốn người từ n g h i ệ m lâm không ngừng tiến công sắc mặt có chút khó coi nói đao minh hoàng cười lạnh một tiếng nói quản nhiệu như vậy làm gì mục cấm đại sư bày xuống trận pháp chí ít có thể nhốt lại đám người từ n g h i ệ m lâm nửa canh giờ có thời gian này chúng ta sớm đã đánh rết l ê ư ờ i l ệ n diệp hiện tại đáng giá quan tâm một hồi là i a hỏa chiến thương kia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 h ắ trong, trong, trong lòng diệp huyền đồng cười gằn nhưng vẻ mặt không hề có một chút hoảng loạn đám người giang sùng hoàng lại muốn dùng trận pháp nuốt hắn đây thực sự là múa dịu trước cửa lỗ ban hắn một chút l i ề nói chuyện đồng thời trong bóng tối di động qua vị trí sinh môn của lưu quan cấm nguyên trận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 chiến thương còn vẫn ở trong bóng tối so với giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng diệp huyền kiên kỵ chiến thương so với hai người này còn mạnh hơn nhiều ước chừng mười mấy hô hấp sau giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng vẫn ẩn n ú t ở trong bóng tối thời điểm cách diệp huyền chỉ có gần mười mét đột nhiên đ ộ n g bá mạnh hai đạo lưu quang trực tiếp một trái một sau công kích về phía diệp huyền diệp huyền vừa mới chuẩn bị để tiểu hắc cùng nhị hát phản kích đông nhiên sắc mặt k ỳ biến khoát tay tiểu hắc cùng nhị hát trong nháy mắt tiến vào túi linh sủng sau đó cả người đột nhiên bước vào sinh môn của chất pháp một cước đá gậy h ạ c tâm ầm ầm Toàn bộ đúng ạ i t r lúc này một đạo lưu quang khác theo sát diệp huyền nhảy vào lỗ thủng màu đen chính là chiến thương ẩm lưu quang cấm nguyên trận bị đá gậy mắt trận trận kỳ kịch liệt nổ vang lộ ra kẽ hở đám người từ nghĩa lâm cảm ứng được huyền khí vận sóng liền nắm lấy cơ hội một đòn toàn lực phá ra toàn bộ đại trận giang sùng hoàng lao phu cần một lời giải thích vừa ra tới t ừ n g h i ệ m lâm nộ khí đằng đằng nói lời của hắn vừa nói xong một bóng người đột nhiên rơi vào trong tòa đại điện này người đến vóc người g ầ y gò khắp toàn thân đều để lộ ra một tia khí tức lo lộ vẹn vẹn là đứng ở chỗ đó thì có một loại uy thế vô biên c h ẳ n ngập ép mọi người ở đây hầu như không t h ở nổi huyết kiếm vũ đế đại nhân nhìn rõ ràng người đến giang sùng hoàng cùng đám người đao minh hoàng giật này mình r ồ n r ậ p tiến lên hành lễ người đến tiếng tăm rất lớn bọn họ ở huyện vực tam trọng lăn lộn không người không biết huyết kiếm vũ đế sử con lương bí danh huyết、kiếm.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 tiền bối chúng ta được chính là một quyển võ kỹ vương phẩm hạ đẳng chúng ta đồng ý giao ra võ kỹ nhưng xin tiền bối có thể cho ta cơ hội sao chép t ừ nghĩa lâm cẩn thận từng ly từng t í nói linh dược gì đó bọn họ không để ý nhưng võ kỹ vương phẩm quý hiếm cỡ nào có một môn võ kỹ này đủ khiến từ da bọn họ ở thiên đô phụ tăng nhanh như gió coi như không cách nào trưởng thành đến tương đương tiêu da uy chỉ ra cũng đủ để vượt lên ba gia tộc lớn khác vì lẽ đó trong lòng t ừ nghĩa lâm còn ôm ấp ảo tưởng muốn sao chép ánh mắt của huyết kiếm vũ đế trâm xuống giao ra võ kỹ đừng trách ta không cho người cơ hội tiền bối ta không biết điều trong con ngươi của huyết kiếm vũ đế xạ ra một đạo q u a n mang không nói hai lời móng v ố t khô gầy đột nhiên vừng ra tốc độ nhanh chóng đám người đao minh hoàng dĩ nhiên không kịp bắt giữ không được trong lòng từ n g h ĩ m lâm kinh hãi da thịt trên người trong nháy mắt nổi da gà cả người tóc gãy trồng ngược trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn không lo được do dự huyền nguyên bắt dai tam trọng ẩm ẩm phóng thích ở bên ngoài thân hình thành một bộ huyền nguyên hộ thể đồng thời vực giới của vũ hoàng tam trọng trong nháy mắt phóng thích ra bao phủ một phương hư không tiền bối bất giận tại hạ vô ý mạo phạm hắn kinh hoàng kêu to một quên doanh kích ra n a còn dám phản kháng huyết kiếm vũ đế xỉ cười một tiếng móng l u ố t vô bắt xuống ở trong vực giới của t ừ nghiễm lâm như chỗ không người cấp tốc hạ xuống hạm t r ư một nghìn hai trăm sáu mươi hai vũ đế mai hai d á g rác một tiếng bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp đánh nát huyền nguyên hộ thể trước người t ừ nghiễm lâm cùng hắn nổ ra nằm đấm b a chạm vay một tiếng tiếng x ư ơ n g c ố t vỡ nát rõ ràng truyền ra cánh tay phải của t ừ nghiễm vũ đế phảng phất như ương trào nắm lấy đầu của hắn tiền bối tha mạng tử n g h lâm sợ hai kêu to nể tình hôm nay bổn đế tâm tính tốt tha cho ngươi một mạng chó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 h u y ế trực kiếm vũ đế chính tà không phân, kỷ không không giết người giết đối với nói, giết nhiêu. đế yếu. phế xem mềm một mà mạch, kém vũ vô vũ đã chính có Bạch. phân, thường, nhưng hắn, như hoàng huyền hắn nộ nguệ, lòng tà Bất t quá dạ bỏ bao tiếp thu hồi không gian giới chỉ của t ừ nghiễm lâm nhìn thấy võ kỹ vương phẩm bên trong đáy mắt của huyết kiếm vũ đế lướt qua một tia hưng phấn xem ra lần này thu hoạch rất tốt tiếp theo thân hình hắn loáng một cái trong nháy mắt đi vào lỗ thủng biến mất không còn t ă n hơi lao tổ lúc này đám người từ trấn mới xông về phía trước một mặt lo làm nói ta không có chuyện gì sắc mặt của t ừ n g h i ệ m lâm tái nhận vội vàng ngút xuống mấy viên liệu thương đan thấp giọng nói chúng ta rời đi nơi này trước chỉ là tiếng nói của hắn chưa dứt tiếng sẽ gió v a n g lên đám người đao minh hoàng đã vây bọn họ lại đao minh hoàng giang sùng hoàng các ngươi làm cái gì t ừ n g h i ệ m lâm trầm giọng nói làm cái gì đao minh hoàng lạnh lùng n ở nụ cười giao ra không gian giới chỉ của các ngươi lại tự đoạn một tay có thể tha các ngươi một mạng sắc mặt đám người từ c h ấ n đều tái nhận trong lòng cực kỳ kinh hoàng bọn họ không nghĩ tới đám người đao minh hoàng dĩ nhiên muốn bỏ đá x u n g giếng quả nhiên lúc trước lão tổ nói không sai tử nghi mặt lộ vẻ giận dữ nguyên bản sắc mặt tái nhận một vệ hồng hào phù lượng một luồng khí tức dọa người từ trong thân thể của hắn phong thích ra luồng khí tức này không ngừng lưu chuyển cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyền nguyên dọa người ở trước người từ nghiễm lâm không ngừng nướng tụ có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa ấp phủ ở trong đó giang sùng hoàng đao minh hoàng các ngươi muốn cứ việc ra tay đi tứ nghiễm lâm cười lạnh thân tình lạnh nhạt nhưng thân thể không ngừng run dậy tứ nghiễm lâm ngươi làm cái gì vậy chúng ta chỉ là muốn không gian giới trị của thủ hạ ngươi không cần thiết tự bạo huyền hải chứ giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng cảm nhận được khí tức trên người từ sắc mặt nhất thời biến đổi hai mắt nhau lại lạnh giọng nói ha ha hiện tại lao phu gần như đã là phế nhân trước khi chết có thể kéo hai vị hạ thủy lao phu cũng rất tự hào muốn động thủ liền động thủ đừng nói nhảm n h i ề u như vậy tứ n g h ệ m lâm cười g ầ n mở miệng trong miệng ho ra hai ngụm máu tươi khí tức trên người tràn ngập bất ổn hắn làm sao không biết dụng tâm của đám người giang sùng hoàng không quản bọn họ giao không gian giới c h ỉ h a hay không e sợ đều khó thoát khỏi cái chết đã như vậy còn không bằng tự bạo huyền hải coi như giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng giết hắn cũng không chiếm được lợi ích không chết thì cũng phải trọng thương nghĩ tới đây huyền nguyên trước người từ n g h ĩ m lâm càng thêm cùng bạo bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung sắc mặt của giang sùng hoàng đại biến liền lùi lại sau vài bước b ỉ m cười nói nghiễm lâm minh chúng ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút hà tất kích động như vậy chúng ta trước tiên cáo tử dứt tiếng hắn cùng đám người đao minh hoàng mục cấm liếc mắt nhìn nhau dồn dập l ư ớ t vào lỗ thủng biến mất không còn t â m hơi vũ hoàng k h ắ c nhìn thấy tình cảnh này có hạng người tham lam cũng dồn dập nhảy vào lỗ thủng nhưng cũng có vũ hoàng trải qua chuyện lúc trước nạn lòng phải trí từ đường cũng rời đi lúc này từ nghĩa lâm mới thở dài một hơi khi tức huyền nguyên trên người cấp tốc vững vàng chỉ là một hồi lại tác động thương thế trong cơ thể hắn ho ra từng trận máu tươi màu đen chúng ta lập tức rời đi nơi này t ừ n g n g h ĩ lâm cũng không còn tâm tư tiếp tục ở đây t m b ả o chỉ muốn trở lại thiên đô phủ lao tổ chỉ là bên trong tòa đại điện này có bảo vật như thế trong hang động khẳng định bảo vật càng nhiều chúng ta hiện tại rời đi có phải quá chịu thế không trong con ngươi từ bình cùng từ trinh lộ ra vẹ không c a m lòng các ngươi t ừ n g n g h ĩ lâm giận không chỗ phát tiết cả giận nói hiện tại ngay cả cựu thiên vũ đế cũng xuất hiện trong huyền vực tất nhiên có càng nhiều cường giả đi tới không gian bí ẩn này chỉ bằng các ngươi cho rằng có thể được bảo vật gì đừng bảo vật không được mệnh cũng mất đi tử bình không cam tâm nói lao tổ này không nhất định huyền diệp chỉ là vũ vương cũng có thể được loại bảo vật kia còn dám tiến vào h à n g động ta chính là vũ hoàng n h ị trọng ha có lý sợ hãi tự c h ấ n người tới chăm sóc lao tổ ta đi vào khảo sát một phen dứt tiếng hắn không chờ từ n g h ệ m lâm trả lời chắc chắn v è o một cái liền nhảy vào h à n g động lao tổ ta theo tử bình đi xem xem một bên tử trinh thấy thế cũng là khẽ quát một tiếng theo tử bình l ư ớ t vào h à n g động hai xúc sinh này tử nghĩa lâm tức giận đến cả người run dậy lần thứ hai phun ra một mụt máu tươi sau khi hắn trọng thương không nghĩ tới từ bình cùng từ trinh lại đều không nghe hắn mệnh lệnh lao tổ ta dịu người đi ra ngoài từ c h ấ n thay thế thở dài một hơi đỡ t ừ nghiễm lâm rời đi khu phế tích này lại không nói t ừ nghiễm lâm nản lòng phải trí sau khi huyết kiếm vũ đế vội lướt vào hang động nhất thời lấy làm kinh hãi hiện ra ở trước mắt hắn dĩ nhiên là một đại điện cực kỳ to lớn toàn bộ cung điện điêu khắc vô số tượng đá Trước 1263, đối chiến thương.、Sinh、vật trên những tượng chiến chiến 1263, đối đá Sinh những này, đến cùng là nơi nào?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 nhưng cảm ứng được huyết kiếm vũ đế đến bởi vậy ngay lập tức đánh vỡ trận pháp nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất bất luận cựu thiên vũ đế kia là thế lực nào chỉ cần gặp phải đám người đao minh hoàng tất nhiên sẽ biết mình nắm giữ điệu hỏa lấy thực lực của mình bây giờ vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong cũng chưa chắc e ngại nhưng một khi gặp phải cựu thiên vũ đế thì căn bản không có năng lực phản kháng chút nào diệp huyền rất rõ ràng cựu thiên vũ đế cùng vũ hoàng tranh lệch kia tuyệt đối không phải ở một đẳng cấp vì lẽ đó diệp huyền căn bản không có bất kỳ do dự nào trực tiếp rời đi đại điện nhưng diệ không nghĩ tới chính là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 bùn tôn chủ vẫn mơ ước bùn tôn chủ cũng đã gặp không ít cường g i ả nhân loại nhưng ở trên thân thể hơn được ngươi thật là không thường thấy ánh mắt của chiến thương âm lạnh một bộ khát khao nhìn chằm chằm diệp huyền nhìn đến diệp huyền cả người không p h ả i mái tuy ngươi đột phá đến b á t dai nhị trọng nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta diệp huyền vung tay lên tiểu hắc cùng nhị hắc nhất thời xuất hiện ở trước người hắn hai con mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc chiến thương kha kha hai con vật nhỏ này của ngươi dọa được người khác nhưng dọa không được bùn tôn chủ ta vẫn là ngoắm nhận lấy cái chết đi chiến thương cười lạnh một tiếng dứt tiếng cũng không phí lời thân hình đột nhiên lao về phía diệp huyền.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 Tiểu ngữ, kia tuyệt kia đối hắc phòng không ngự, là é mà gì vũ h o n trọng bình thường, dĩ nhiên chặn không được một trường của chiến thương. g tam một của Mà được dĩ lúc này nhị hắc cũng di chuyển nó há m ồ m phun ra một luồng khói độc khói độc này cấp tốc lan tràn bao phủ ở trước người diệp huyền nếu như chiến thương muốn đối phó diệp huyền nhất định phải thông qua khói độc nhưng mà khiến diệp huyền giật mình chính là đối mặt khói độc của nhị hắc chiến thương lại không tránh chút nào lập tức v ọ t tới bàn tay đen kịt mạnh mẽ đánh về đầu lâu của nhị hắc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 một đạo x ư ơ n g mù màu đen từ cốt t r ư ợ n g trong tay hắn bắn ra phảng phất như một dây thừng cực kỳ linh hoạt cấp tốc c u ố n quanh về phía thân thể diệp huyền linh ma thú trong đầu diệp huyền xẹt qua một tiếng n g h i hoặc nhưng bây giờ không cho phép hắn nghĩ quá nhiều phá gấm lên một tiếng tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đùng đùng một ánh chốc màu lam nhạt hiện lên như lôi mâu đâm vào trong x ư ơ n g mù màu đen x ư ơ n g mù màu đen lập tức dừng một chút nhưng trợt lại lướt tầm ẩ m ra tốc độ không giảm chút nào quấn quanh mà tới kha kha tuy tài quyết chi kiếm trong tay ngươi mạnh nhưng lấy tu vi của ngươi căn bản không phát huy ra uy lực của nó hơn nữa ở đây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 Diệp cười huyền lạnh, từ r trưởng trước o khoảng so n gian ở Thiên đô phủ, hắn thời khắc tăng lên thiên của mình, bây giờ thiên của hắn tuy còn chưa trưởng thành đến thành thủ, nhưng uy lực、so、với lúc trước ở cổ Dương Thành, đã không phải một tầng g giờ khắc thời Phủ, thời hỏa hỏa chưa thủ, phải thứ. tuy một t với của của ở ở Đô đã lực lúc Cổ bây uy lúc hắn vừa tới thiên đô p h ủ không bao lâu diệp huyền của thiên h ỏ a cũng đã tăng lên tới có thể thiêu đốt vũ hoàng nhị trọng như mạc thiên sơn chờ sau đó huyền quang các khai trường diệp huyền được rất nhiều linh dược cùng bảo vật hòa hệ để vô tận dung hỏa tăng lên tới một giai đoạn mới vô tận dung hỏa nóng dực hóa thành một dòng lũ hòa diễm điên cồn bao phủ về phía chiến thương ngăn trở cho ta chiến thương nổi giận lên tiếng trong cốt trựa phục ra lượng lớn khói đặc màu đen hóa thành một tấm kiên h màu đen ngăn cản vô tận dung hỏa ở ngoài vô dụng diệp huyền điên cùng thiêu đốt huyền nguyên gia tăng uy lực của vô tận dung hỏa ẩm một tiếng đặc tính không chỗ nào không dung của thiên hỏa bày ra d ị thiêu đốt đốt tấm kiên h màu đen kia tấm kiên h thiêu đốt cấp tốc tan giã đồng thời một đ o à n hỏa diễm tinh khiết hư vô lặng yên không một tiếng động quấn quanh lên thân thể chiến thương ẩm toàn bộ thân thể chiến thương đều bị n h a n lửa ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt kịch liệt từng điểm từng điểm hóa thành cho tàn không đúng diệp huyền mướm mày cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vọt lên thiệm lực đẩy mạnh liệt đột nhiên đẩy diệp huyền về phía sau kha khả phản ứng rất nhanh nhưng l ẩ n đi được sao tiếng cười dữ tợn từ trong hư không văng lên một bàn tay màu đen không biết lúc nào đã đi tới sau l ư n g diệp huyền nhanh như tia chớp diệp huyền phản ứng đã rất nhanh nhưng vẫn không thể nào tới kịp bị bàn tay màu đen này quẹt vào bên trái vai vay v nhầm thanh âm nặng nề văng lên diệp huyền chỉ cảm giác vai trái mình tê dần t r ậ n một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố từ địa phương bị thương thẩm tấu lại lực đà kích c ư ờ liệt chấn cả người hắn bay ra ngoài chiến thương một đòn trung đích cũng không truy kích mà ngạo đứng ở đó khỏe miệng mang theo một nụ cười tà ý chúng cấm hồn chi trưởng của bồn tôn chủ ngươi liền ngoan ngoan trở chết đi ầm ầm ầm cố lực lượng kinh khủng này cực kỳ âm lạnh phá ả phất như một con dao long nhảy vào biển rộng ở trong huyền mạch của diệp huyền đấu đá lung tung điên cuồng ngang ngược kèn kèn k a trên huyền mạch mạnh mẽ của diệp huyền lập tức hiện ra vô số vết dạng nứt trong lòng diệp huyền kinh hãi lực lượng thật là đáng sợ n ụ c thân của hắn mạnh mẽ biết bao hầu như tiếp cận cựu thiên vũ đế lại không thể chống đỡ được cố lực lượng màu đen này ăn mòn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nếu thật trở thành một phế nhân càng làm cho diệp huyền khiếp sợ chính là trong cỗ lực lượng màu đen này có một nguồn lực lượng dĩ nhiên có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn cấp tốc buôn tập về phía đầu hóc hắn không được trong lòng diệp huyền kinh hãi hoàn toàn thúc chuyển thực lực của mình thôn vệ võ hồn thôn vệ sinh mệnh võ hồn trị liệu cựu truyền thánh thể phòng ngự cựu huyền ngạo thế quyết chống đối thời khắc này diệp huyền không có chút do dự gì một bên t ô i thúc thôn vệ võ hồn thôn vệ lực lượng công kích linh hồn một bên t ô i thúc sinh mệnh võ hồn trị liệu huyền mạch cùng n ụ thân lại vận chuyển cựu truyền thánh thể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 tại chỗ linh hồn mất đi trong nháy mắt mất mạng thời khắc này d i ệ p huyền đối với chiến thương kiêm kỵ tăng lên tới cấp bậc cao nhất Trước 1265, Cấm hồn chi trưởng, 2. Hán kỵ, không phải tu thương, thực thức xuất thần, tuyệt biết giật thương trong to tr phương như lớn. Cấm chi của chiến thương, không phải thực lực của hán, mà là phương thức công kích cùng chính chiến là khiếp sợ, trong lòng càng cuốn Cái Cấm chi 1265, 2. kiếm mà mình, hồn Hắn không phải không phải hắn, nhập nhân hầu nhiên không huyền không hắn khiếp hồn giống. diện lòng lên sóng vi giả loại, Diệp đối gió lớn. Cái gì? kỵ, quỷ võ là là, là sợ, trong đó bản chất lực lượng cũng không phải huyền nguyên phổ thông mà là ẩn chứa lực lượng bản nguyên của p h ệ hồn tộc đối với linh hồn của bất kỳ chủng tộc nào cũng có tác dụng hồn diện nhất định nếu như đối diện là một cựu thiên vũ đế nhân tộc chiến thương sẽ không giật mình như vậy dù sao linh hồn của cựu thiên vũ đế cực kỳ cường hãn tu vi của hắn còn không khôi phục bao nhiêu thất thủ cũng rất bình thường nhưng diệp huyền vẹn vẹn là một vũ vương dĩ nhiên chặn lại cấm hồn chi trưởng của hắn điều này làm cho chiến thương sao có thể bình tĩnh quả nhiên là nhục thân bổn tôn chủ vợ ý cường hãn quả thực quá cường hãn sau khi hết khiếp sợ tham lam trên mặt chiến thương càng sâu, hầu như muốn phun ra lửa. hắn vung c ố t trượng một đạo y ê n vụ màu đen kích lên chỉ trong trước mắt một bóng đen lần thứ hai lướt về phía diệp huyền bóng đen này không chỉ nhanh chóng còn mang theo tiếng xé rách không khí như một dòng lũ đen ngòm c u ấ n ngược trước mắt liền đi đến trước mặt diệp huyền đi cho ta trải qua trước kia giao thủ diệp huyền đối với chiến thương đã không có khinh thị cùng bất c ẩ n chút nào trấn nguyên thạch bị hắn lấy ra điên cùng xoay tròn mang theo một vòng xoáy huyền nguyên mạnh mẽ khói đen cấp tốc bành trướng hóa thành mặt trời khí thế bàng bạc lớn lao trong đó càng có một luồng khí tức làm người ta sợ hai t r a n ngập mà trấn nguyên thạch của diệp huyền ở trước khói đen d trong lòng diệp huyền dùng mình không nghĩ tới c h ấ n nguyên thạch của hắn ở trước mặt khói đen của chiến thương dĩ nhiên như thuyền con dưới sóng lớn hắn không do dự t h â n thức thất gia i đ ỉ n h phong điên cùng vào c h ấ n nguyên thạch c h ấ n nguyên thạch ở trong lối đi này không cách nào càng to lớn hơn nhưng cũng phóng ra từng k i a sáng ngông lung ẩm c h ấ n nguyên thạch cùng màn trời va chạm huyền nguyên bốn phía k í c h bắn nổ vang toàn bộ đường nối phát sinh tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng đinh thai nhức ó c trấn nguyên thạch bị màn trời ngăn trở hai người ở trong hư không, không ngừng giao chiến tựa hồ rơi vào một kết cục n a n tay mà sau khói đen bóng người chiến thương lại lần nữa biến mất Cái tên này. Trong lòng vội vàng triển khai thần linh đồng thị liền nhìn thấy trong hư không có một cái bóng m ô n g l u n g không ngừng tiềm lượng tốc độ nhanh chóng khiến cho hắn có chút không kịp bắt giữ、Bạch. bóng h b đen này c h ư ớ c mắt liền đến trước người diệp huyền lúc này mới hiện hiện ra thân ảnh chiến thương chỉ thấy khắp khuôn mặt chiến thương là vẻ dữ tợn từng đạo từng đạo h ắ c ti mọc đầy khuôn mặt có vẻ tà ác khủng bố trên tay phải tỏa ra khí tức m ô n g l u n g phút chốc liền đánh xuống diệp huyền cựu thiên thập địa diện hồn chi thuật chiến thương cười gằn trên bàn tay thả ra đạo đạo khí tức kinh khủng luồng khí tức này chưa rơi xuống trên người diệp huyền cũng đã khiến đầu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 d i ệ p huyền liền thôi t h u ố c sinh mệnh võ hồn trong đầu khi tức sự sống nồng n ặ n g ở trong thân thể hắn tràn ngập bộ phận trên người hắn bị chiến thương kích thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhưng nguy hiểm không phải cái này mà là linh hồn công kích của chiến thương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 ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng nghiêm nghị thật vất vả mới để hắn tóm lấy cơ hội sao cam lòng dễ dàng lãng phí hai đại công kích ra tay thôn phệ võ hồn của hắn cũng điều động phát động một đòn sấm xét ẩm ẩm ba đạo công kích như vông dương hủy thiên diệt địa trong nháy mắt giáng lâm ở trên người chiến thương trước một nghìn hai trăm sáu mươi sáu ngươi d á m đ ộ n g ta một không được bạo cho ta hồn nguyên c h u y ể n thân trước bước mặt nguy hiểm chiến thương gầm lên giận dữ tam đại công kích của diệp huyền hạ xuống lực lượng kinh khủng phong thích cả người chiến thương hóa thành sương mù màu đen nổ túng bị chém thành hư vô nhưng mà một bên khác sương mù màu đen mơ hồ ngưng、tụ.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 tiểu tử người dĩ nhiên để ta bị thương đáng ghét ta sắc mặt chiến thương dữ tợn tức đến nổ phổi hắn đường đường một p h ệ hồn tộc tuy đoạt xá thân thể nhân loại nhưng tu vi tốt xấu cũng là vũ hoàng n h ị trọng á ai ngờ dĩ nhiên ở trên tay một vũ vương n h ị trọng bị thương loại t r ê n l ệ n h này khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp thu hắn vẫn rõ ràng nhớ tới lúc trước thời điểm ở cổ dương thành hắn muốn đoạt xá diệp huyền kết quả bị đổi ra thân thể suýt chút nữa ngã xuống cuối cùng chỉ có thể đoạt xá vô lượng sơn tệ thừa sau đó vội vàng bỏ chạy vốn tưởng rằng khôi phục lâu như vậy hắn đủ để chém giết diệp huyền thu được l ụ thân của đối phương.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 bá bá tiểu hắc cùng nhị hát trọng thương vô tận dung hỏa c h ấ n nguyên thạch hết thể bị diệp huyền nhanh như tia chấp thu lại đồng thời xoay người rời đi mà chiến thương nguyên bản mặt mũi dữ tợn cũng đột nhiên biến đổi sương mù màu đen liễm vào trong cơ thể thân hình loáng một cái muốn biến mất khỏi nơi đây cuối cùng cũng coi như tìm được hai người các người ở trước mặt bồ đế còn muốn đi đứng lại cho ta trong hư không một âm thanh lạnh lùng vang r ộ i tùy theo mà đến là một luồng gợn sóng khủng bố đến mức tật cùng ầm ầm diệp huyền chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên hơi ngưng lại một luồng uy thế khủng bố như một ngọn núi lớn mạnh mẽ chấn áp ở trên người hắn. lĩnh vực lĩnh vực của cựu tiên vũ đế khoe miệng diệp huyền lộ ra một tia khổ sở thân hình nguyên bản bạo lực như ốc sinh cóng lấy trúng sát lập tức chậm lại không chỉ hắn chiến thương cũng đối mặt tình huống giống nhau dưới không gian r à n g buộc kinh người thân thể của hắn khó có thể nhúc đích bị vững vàng đóng ở trong hư không hắn biết rõ nếu hắn không bị chấn áp vũ đế nhân loại căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt muốn đánh g i ế t liền như bóp chết một con kiến nhưng bị chấn áp vào năm lực lượng của hắn bị hạn chế đến cực điểm tuy có khôi phục nhưng nhiều nhất cũng chỉ đạt đến vũ hoàng tam trọng muốn cùng vũ đế nhân loại tranh tài là căn bản không hiện thực cựu thiên vũ đế trí cao vô thượng nay không phải tùy tiện nói một chút vũ hoàng lại lịch tiên đối mặt một tên vũ đế cũng chỉ có thể bó tay toàn tập ngoan ngoan đầu hàng diệm huyền hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này trái tim trầm đến đáy vực đầu ó c không ngừng chuyển động tìm kiếm biện pháp thoát hơn vừa bắt đầu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 hắn hơi nhắm mắt lại cảm thụ khí tức trong đường nối chật hai con mắt mở ra ánh mắt tràn ngập hừng h g ự c nói hỏa hệ lực lượng thật nồng nặc đây chính là lực lượng của địa hỏa cha cha ngay cả buồn đế cũng cảm thấy một tia khiết đảm địa hỏa không hổ là địa hỏa huyết kiếm vũ đế hiển nhiên coi khí tức của vô tận dung hỏa xem là khí tức địa hỏa mà diệp huyền lấy được chật trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia ngờ vực lẩm bẩm nói kỳ quái thiên địa huyền khí nơi này làm sao hôn loạn như vậy còn có một luồng khí tức âm lạnh hai người các ngươi vừa nay đang chiến đấu thôi quản nhiều như vậy làm gì huyết kiếm vũ đế lại lắc đầu một cái chỉ u ố i cùng n á là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người hắn chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng trái lại quay đầu nhìn về phía diệp huyền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 một người thừa kế cấp bậc s â n chủ không nói có vũ đế tùy tùng ít nhất vũ hoàng tam trọng tùy tùng cũng phải mấy cái chứ h ừ thiếu chủ tiểu tử ngươi vẫn đúng là có thể biên nếu ngươi là thiếu chủ bổn đế là huyền vực thánh thành tuần sát s ứ đây một thiếu chủ bên người không có cường giả của vô lượng sơn tùy tùng ngươi coi bổn đế là kẻ ngu si huyết kiếm vũ đế cả người đằng đằng sắc khí ánh mắt hiếp thành một tuyến ngự a khí thăm dò ha ha đây chính là ngươi không hiểu sao sẽ như thế lực bình thường sắp xếp rất nhiều cường giả ở bên người thiên tài đã như thế căn bản rèn luyện không ra thiên tài chân chính gì vô lượng sơn ta chú ý chính là nghịch cảnh sinh tồn chỉ có thiên tài chân chính từ trong khốn cảnh dễ ra mới là thiên tài chân chính cường giả sinh người yêu vong thiếu gia ta thân là thiếu chủ chịu đến thử thách tự nhiên là nghiêm khắc nhất tông môn hã sẽ an bài cường giả vũ đế ở bên cạnh ta huyết kiếm vũ đế đột nhiên nhảy tới trước một bước trong con ngươi xả ra một đạo lệ mang cười to nói ha hà nói như vậy bên cạnh ngươi căn bản cũng không có cường giả vũ đế nếu như ta giết ngươi lại có ai biết là ta giết không sai không n g ờ diệp huyền lại gật đầu tông môn vì sát hạch thiếu chủ như thiếu gia ta s á c thực sẽ không an bài cường giả vũ đế tùy tùng không nói cường giả vũ đế ngay cả thần nghiệm vân thân cũng sẽ không lưu lại ở trên người thiếu gia ta chính là sợ thiếu gia ta ở trước mặt nguy cảnh quá mức ỷ lại cường giả phân thân thế nhưng n à y không có nghĩa là người giết thiếu gia ta liền có thể chạy mất dép trên người thiếu gia ta nắm giữ tông môn r e o xuống hạt giống hồn lực bất kỳ cường giả nào chỉ cần giết ta đều sẽ nhiễm giới khí tức hồn lực đặc biệt dù cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó trốn cường giả của vô lượng sơn ta truy sát trong lòng huyết kiếm vũ đế đ hắn nhìn vẻ mặt chắc chắc của diệp huyền trong lòng không nhịn được có chút tin tưởng phải biết ngay cả thế lực như huyền cơ tông cũng ở trên người c u ồ n g chiến lưu lại minh tâm t r ủ n g lấy vô lượng sơn mạnh mẽ gieo xuống hạt giống hồn lực gì là quá bình thường một bên chiến thương xem xứng sở hắn không nghĩ tới diệp huyền dăm ba câu dĩ nhiên liền lửa gạt xoay quanh một vũ đế nhân loại thực sự là quá giảo hạt trong lòng chiến thương không nhịn được cảm thán không đúng không phải tất cả nhân loại đều giảo ạ t mà là tiểu tử này quá giảo hạt chiến thương rất rõ ràng diệp huyền căn bản không phải vô lượng sơn thiếu chủ gì hắn đoạt xá thân thể tể thừa này mới là đệ tử vô lượng sơn.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 tiểu từ túi dám nắm bủn tôn chủ chơi bừa trong lòng chiến thương giận tí mặt trên mặt lộ ra tức giận vừa muốn chửi ẩm lên nhưng thanh âm của diệp huyền nhất thời ở trong đầu hắn lạnh lùng vang lên muôn sống liền đừng nói lung t u n g t h ừ ngươi hẳn phải biết vũ đế đáng sợ nếu cho hắn biết ngươi là vệ hộ tộc ngươi cảm thấy hai chúng ta ai sẽ càng thê thảm một ít cả ngươi chiến thương giận này mình lúc này mới phản ứng được tình cảnh của mình cắn răng lạnh lùng nói không sai bản tôn thiếu gia ta chính là tề t h ừ đệ tử chân chuyển của vô lượng sơn chuyên môn phụ trách bảo vệ thiếu chủ nếu ngươi dám động thiếu chủ vô lượng sơn ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi chiến thương một bên lạnh g i ọ nhạt g mở m i ệ nói g l vâng thiếu chủ chiến thương đệ nén xuống phân nộ ngẩng đầu lên lạnh giọng nói ngươi xem cho kỹ vu theo chiến thương thôi thúc tráng của hắn nhất thể hiện ra một lạc cớn nhàn nhạt, nhạt hiện hình toi tam giác như một toán núi cao trong ỏ a lòng huyết kiếm vũ đế nhất thời kinh hại không ngớt nguyên bản chỉ là nửa tin nửa ngờ lúc này cả người giật mình phía sau lưng bước lên một trận mồ hôi lạnh tông môn không giống là cấn có sự khác biệt trùng hợp chính là huyết kiếm vũ đế đã từng gặp được một tên vũ hoàng trưởng lao của vô lượng sơn t đế hắn ư vội vàng triệt hồi vũ đế lĩnh vực chắc tay nói hóa ra là thiếu chủ cùng đệ tử chân truyền của vô lộ sơn ha ha thực sự là không đánh nhau thì không quen biết ta hiện tại huyết kiếm vũ đế đại nhân không chuẩn bị giết chúng ta chứ diệp huyền mặt mang trào phùng nói ha ha nơi nào nơi nào chứ thiếu hiệp đồ i ỡ n huyết kiếm vũ đế lung túng nợ n ủ cười tuy hắn là vũ đế nhưng ở trước mặt thiếu chủ của vô lượng sơn là một chút cái giá cũng không dám trừ khi sau này hắn không muốn ở h u y ề n vực lan lộn đồng thời trong lòng hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi cũng may mình không có vội vàng đậu thủ nếu không thì hiện tại hắn e là đã rơi vào tình cảnh tiến t ố i lương nan. Địa h ỏ a sát thực trọng nhưng hắn không h yếu, p ả i lưng u y ệ n d ợ c c sư, ũ k h ô nan g phải h ỏ hệ vũ đế, coi h hỏa chỉ có thể lấy ra giao dịch, vì một bảo vật mình không dùng được, đi đắc tội vô lượng sơn thiếu chủ, chuy ư được được, lượng địa đi đắc cũng có ra giao dùng sơn một vật tội lấy bảo vì vô đồng thời trong lòng hắn cũng một trận hưng phấn không nghĩ tới hắn ở không gian bí ẩn này dĩ nhiên có thể gặp phải vô lượng sơn thiếu chủ nếu như có thể nhân cơ hội này cùng hắn tạo mối quan hệ như vậy thật đúng là nhân họa đất phúc Trước tôi tớ của ta, hai. Nghĩ tới của cười là không hai. kiếm nói, tới nhiên Nghĩ huyết ha ha, thật nghĩ thể phải duyên, lượng sơn, không biết hai vị sau đó đi nơi nào. Không bằng chúng ta một đường, gặp đây, đế thiếu sau chiếu nhau. biết một kiếm mở vũ vị có ở hiệp ứng lẫn đại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 lúc này âm thanh của chiến thương đ ố n g dưng ở trong đầu diệp huyền vang lên mang theo vẻ tức giận diệp huyền âm thầm hoảng sợ phệ hồn tộc này cũng thật lợi hại có thể để âm thanh ở trên mức độ linh hồn lan truyền loại mật ngữ lan truyền này huyết kiếm vũ đế căn bản là không có cách nào phát hiện hắn nhàn nhạt liếc nhìn chiến thương một chút theo linh hồn gợn sóng này truyền âm trở lại nói chiến thương ngươi cho rằng thiếu ra ta muốn đi cùng với ngươi nếu như hiện tại sốt u ruột tách ra ngươi cho rằng huyết kiếm vũ đế sẽ không hoài nghi cương g i vũ đế cái nào là kẻ tầm thưởng nếu không ngươi trực tiếp xử lý huyết kiếm vũ đế này vậy ta liền xoay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 lời nói không êm hay là ta không cẩn thận thả n g ư ơ i lời nói êm hay thiếu ra ta chính là ân nhân cứu mạng của n g ư ơ i lẽ nào phệ hồn tộc các ngươi đối xử ân nhân cứu mạng như thế khó trách phệ hồn tộc các ngươi ở trên thiên huyền đại lục sớm đã bị diệt tộc loại chủng tộc không có t r i n h t i ế t này còn có lý do tiếp tục sống s ó t sao n g ư ơ i nói láo chiến thương cả giận nói phệ hồn tộc ta cái thế vô song làm sao sẽ bị diệt tộc vậy phệ hồn tộc ngươi làm sao không thấy t â m hơi chỉ còn giữ lại một mình ngươi ta đáng ghét ta bổn tôn c h u bị phong ấn quá lâu tại sao đều không nhớ ra được đáng chết đáng chết tại sao vừa tỉnh lại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 hắn vốn là muốn từ chỗ chiến thương tìm hiểu một ít tin tức nhưng lại không nghĩ rằng chiến thương vô căn cứ như thế cái gì cũng không nhớ ra được chiến thương ngươi nhớ không rõ mình lúc nào bị phong ấn nhưng nơi này ngươi không thể nào không biết đi d i ệ p huyền xoay chuyển lời nói đột nhiên truyền â m nói ví lời nơi này bổn tôn chủ làm sao sẽ không biết nơi đây chính là cổ mà chi địa là thượng cổ ồ tiểu tử ngươi đang hô ta chiến thương cũng không tính quán gốc nói một chút đột nhiên tỉnh ngộ lại cả giận nói nhân tộc tiểu tử ngươi thật đúng là già hoạt nơi nào chứ diệm huyền cười lạnh nói ngươi sẽ không lại quên chứ cha, cha.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 ở trong cung điện dưới lòng đất này nếu kinh động món đồ gì liền không tốt ồ huyết kiếm vũ đế hơi lộ ra vẻ ngờ vực con ngươi đảo một vòng chật cười n h ạ t nói tề thừa thiếu hiệp lại đang tu luyện có điều công pháp này thật giống như có chút âm lạnh à lấy b u ồ n đ ể biết vô lượng sơn tựa hồ không có công pháp âm lạnh bực này à mỗi tông môn công pháp đều có phong cách đặc biệt riêng đệ tử bình thường không hẳn như thế nhưng có thể trở thành đệ tử c h â n truyền tu luyện tuyệt đối là công pháp hạch tâm của các đại tông môn nhưng ký tức trên người tề thừa cực kỳ âm lạnh cùng công pháp vô lượng sơn mà h ắ n biết cách biệt rất xa diêm huyên cười nói huyết kiếm vũ đế đại nhân có chỗ không biết. tề thừa hắn tu luyện chính là một trong vô lượng sơn tam đại tuyệt học vô lượng c h â n không quyết thực lực phi phạm thiên phú kinh người chỉ là ở trong tranh cướp vị trí thiếu chủ hắn nhiều lần thua ta sau đó hắn liền nản lòng thoại trí chuyển tu một môn ma công hắn từng ở bí cảnh thiên ma lĩnh đạt được lúc này mới luyện ra một thân huyền nguyên âm lạnh. Trước 1269, là Nghĩ Trước tôi tớ của ta, hai. Nghĩ tới 1269, của đông â y huyết kiếm vũ đế nói, duyên, ha ha, thật h kiếm đế k cười nói, vụ có là nghĩ nhiên gặp thể phải hai thiếu hiệp dĩ tới ở đây có của vị vô l ư ợ n g sơn, k h ô n g biết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 ngươi có thể từ cổ dương thành được giải cứu ra lời nói không êm hay là ta không cẩn thận thả ngươi lời nói êm hay thiếu ra ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi lẽ nào p h ệ hồn tộc các ngươi đối xử ân nhân cứu mạng như thế khó trách p h ệ hồn tộc các ngươi ở trên thiên huyền đại lục sớm đã bị diệt tộc loại chủng tộc không có t r i n h t i ế t này còn có lý do tiếp tục sống s ó t sao ngươi nói láo chiến thương cả giận nói p h ệ hồn tộc ta cái thế vô song làm sao sẽ bị diệt tộc vậy vệ hồn tộc ngươi làm sao không thấy tăm hơi chỉ còn dư lại một mình ngươi ta đáng g h ĩ a bổn tôn chủ bị phong ấn quá lâu tại sao đều không nhớ ra được đáng chết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 Cấm điệu cấp cả một điệu độ kìa, ngay cả hắn vậy ũ cũng đế không n thâm h dám p pháp, tề thương một tiến điều hoàng lại dám vào. hơn được nữa còn được công n dám vũ vào, à lại làm làm mình. cho hắn làm sao không giật mình. Ừ, không sao sai, giật Ừ, buồn ả n thiếu gia ta chủ n h phẹ là sẽ chờ một ngày kia đến có điều thời gian lưu cho ngươi đã không nhiều diệp huyên cờ i nhạt sau đó giải thích với huyết kiếm vũ đế căn cứ vô lượng sơn ta quy định đệ tử chân truyền ở sau khi tranh cướp thiếu chủ v ị thất bại sau đó cũng không phải là không có cơ hội giả như hắn có thể ở trước bốn mươi tuổi bước vào cựu thiên vũ đế vẫn có thể một lần nữa trở thành thiếu chủ trước bốn mươi tuổi bước vào cựu thiên vũ đế huyết kiếm vũ đế triệt để kinh ngạc đến ngây người lẩm bẩm nói vô lượng sơn không hổ là thế lực hàng đầu của h u y ề n h vực thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử để huyết kiếm ta không thể không khâm phục cá hắn cực kỳ cảm khai nói bất kể là vô lượng sơn để thiếu chủ như diệp h u ề n không có bảo vệ lang bạc không gian bí ẩn này hay để cho đệ tử chân truyền cũng làm cho huyết kiếm vũ đế cảm thấy chấn、động. Có được vũ động. như hắn những này đều là diệp huyền giả làm là kiếm huyết thấy thứ điều đều đế biết, đạt Diệp vì sau ự tin tưởng c ủ hắn không hắn thế đến nào. mà cảm lừa lúc a gạt, giác biết đó có sẽ s đó ba người ở trong lối đi này không ngừng cất bước lẫn nhau trong lúc đó cũng tiến hành giao lưu tuy diệp huyền đã có trăm năm chưa từng hành tàu đại lục nhưng hắn đã từng đứng ở vị trí kia đối với huyền vực hiểu rõ so với huyết kiếm vũ đế ở tầng dưới chót huyền vực pha trộn là mạnh hơn nhiều tự nhân dọa đến huyết kiếm vũ đế xứng sở đối với thân phận của hắn không còn chút hoài nghi nào nữa trong đường lối một màu đen kịp sâu không thấy đáy lối đi này cũng không biết thông hướng nào phảng phất như mê cung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 Liên lại, ngưng m ộ t l u ồ này hai tức kinh khủng pho tượng vừa tỉnh r r ư c t lại hai con ngươi phun ra nuốt vào hầm mang trong nháy mắt liền tập trung ba người diệp huyền sau một khác cả người chúng trải rộng vải giáp một quái vật toàn thân đen kịt lao ra điên cuồng đánh rết về phía ba người diệp huyền một chết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 d i ệ p huyền không lo được do dự tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ hung hăng bổ tới ẩm tài quyết chi kiếm bổ vào trên người quái vật dĩ nhiên chỉ ở phía trên lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt hầu như không nhìn thấy ngay cả vải giáp cũng không thể v ỡ ra mà pho tượng kia chịu đến khiêu khích một chảo nhanh như tia chớp vung ra nhanh nhanh như chớp giật quái vật này xem ra rất ốc nhưng công kích lại cực kỳ m á n h liệt d i ệ p huyền chỉ kịp c h e tài quyết chi kiếm ở trước mặt cả người cũng đã bị đánh bay hừ hắn tiếng trầm một tiếng trên mặt ngưng á thật đáng sợ nếu như không phải cựu chuyển thánh thể của h ắ n đã đến lưu chuyển vừa nảy một đọc kia hắn không chết cũng phải trọng thương không chờ trong lòng diệp huyền hết khiếp sợ q u á i vật kia đã lại một lần nữa nhào tới ccc lợi trào của nó hóa thành từng đạo lưu quan g màu đen điên cuồng bao vây lấy diệp huyền căn bản không để cho hắn chỗ trông né tránh ánh mắt của diệp huyền ngưng lại thần linh đồng thị triển khai bắt lấy khe hở ra chiêu của đối phương tài quyết chi kiếm lần thứ hai vung ra có một tiếng động tác của q u á i vật màu đen kia vì đó chậm lại lộ ra chút kẽ hở bị diệp huyền nắm lấy cơ hội vèo một cái lao ra hai người các ngươi kiên trì một hồi k h á i vật màu đen này lực công kích không mạnh nhưng phòng ngự quả thực biến thái bù đế cần một thời gian mới có thể chế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 c h i ế n thương vốn đang ở một bên xem cho vui bị diệp huyền gọi như thế nhất thời mần ra chỉ là hắn vừa nghĩ tới thân phận hiện tại của mình chỉ có thể bất đắc dĩ nào h tới ẩm thừa d i ệ p chiến thương cùng quái vật kia giao thủ diệp huyền nhân cơ hội lui ra sinh mệnh võ hồn lặng yên vật chuyển thương thế trên người trong khoảnh khắc khỏi hẳn sau đó đứng ở một bên tê thừa chút chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi chờ huyết kiếm vũ đế đại nhân giải quyết một quái vật khác tự nhiên sẽ đến giúp ngươi diệp huyền từ tốn nói ở một bên nghỉ ngơi ta phốc chí thương tức giận đến lao hết suýt chút nữa phun ra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 trong lòng huyết kiếm vũ đế âm thầm chấn động đây là một loại thượng cổ khôi lỗi nào đó có điều không phải nhân tộc chúng ta l u y ệ n chế diệp huyền tự nhiên không quan tâm tâm tư của huyết kiếm vũ đế mà đi tới trước mảnh vỡ cẩn thận quan sát kết cấu trong cơ thể những quái vật màu đen này vô cùng tinh diệu do các loại vật liệu hữu cơ kết hợp mặt trên điêu khắc từng hoa văn quỷ dị phức tạp khác biệt với trận văn luyện kim phổ thông làm cho người ta có một loại cảm giác không trôi xuống tay nay hiển nhiên không phải vật phẩm nhân tộc luyện kim có thể có được huyết kiếm vũ đế kinh ngạc chẳng lẽ thiếu hiệp vẫn là một luyện khí đại sư diệp h u y n cơ cận chỉ là hơi có liên quan mà thôi. hắn thu hết thệ tài liệu trên mặt đất vào không gian giới chỉ, cười nói nếu huyết kiếm vũ đế đại nhân không n g ạ i những hải cốt này ta liền lấy đi thiếu hiệp cứ việc cầm huyết kiếm vũ đế rất hào phóng vung tay nhưng trong lòng chiến thương thì âm thầm cười gằn khà khà những cái này là linh ma khôi lỗi của linh ma tộc chỉ bằng t i ể u tử ngươi cũng muốn tìm hiểu quả thực là ý nghĩ h ả o huyền sau khi giải quyết hai khôi lỗi huyết kiếm vũ đế quay về cửa đá bênh kích c ầ m chế trên cửa đá lập tức dập dờn ở dưới huyền hơi động đột nhiên nói huyết kiếm vũ đế đại nhân ta xem huyền nguyên ngươi vận chuyển diệp huyền cười nhặt nói cường giả cựu thiên vũ đế đang lâm võ đạo đình phòng huyền nguyên trong cơ thể đã hóa nguyên là một hầu như quần quận không rước kết hợp biện thức cùng áo nghĩa không gian càng có thể hình thành không gian lĩnh vực có thể nói trôi chảy như thưởng vạn nguyên hợp nhất nhưng thiếu ra ta quan sát huyết kiếm vũ đế đại nhân ngươi trong lúc phát tay tuy huyền nguyên cũng cực kỳ trôi chạy nhưng lại có một loại cảm giác ngừng ngắt không cách nào truyền lời tỉnh đúng như thế vô cùng hiếm thấy ngoại trừ đột phá thương tổn võ đạo bản nguyên ra thiếu ra ta còn không nghĩ ra khả năng gì khác tuy kiếp trước diệp huyền không thể bước vào cựu thiên vũ đế nhưng đối với cựu thiên vũ đế hiểu rõ thậm chí còn vượt lên đại đa số cường giả vũ đế lúc trước huyết kiếm vũ đế xuất thủ hắn ngại cảm cảm giác đến huyền nguyên của đối phương tựa hồ có chút ngừng ngắt nhưng ngươi một vũ vương làm sao có thể nhìn ra huyền nguyên của bồn đế vận chuyển n g ư n g ngắt ha ha diệp huyền sớm núi kỳ thực thiếu ra ta là một luyện dược sư huyết kiếm vũ đế cởi khổ liếc mắt nhìn diệp huyền hắn đã bị diệp huyền liên tiếp t r i ể n lộ ra thân phận làm bối rối người này cũng quá biến thái đi không chỉ tuổi trẻ như thế cũng đã là vũ vương nhị trọng tu vi càng có thể đối kháng vũ hoàng càng biến t h a i chính là lại còn là một luyện dược sư huyết kiếm vũ đế bất đắc dĩ nợ nụ cười thiếu hiệp có chỗ không biết bồn đế đột phá cựu thiên vũ đế cũng không phải tu luyện đột phá mà là dùng đế đạo quả đột phá cái gì đế đạo、quả?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 bằng không đơn thuần đế đạo quả cũng không lẩn chứa toàn bộ vũ đế quy tắc một khi trực tiếp dùng tất nhiên sẽ dẫn đến lĩnh ngộ võ đạo quy tắc không hoàn toàn làm cho võ đạo bản nguyên bị hao tổn như vậy coi như đột phá đến cựu thiên vũ đế cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đây không cách nào có chút Thế thêm, chỉ có điều theo thiếu ta trên thể ít thể trên tay Huyết chỉ hiểu chế đế đếm kiếm có lục, dược có cực có được ngón điều đại đạo đàn đầu đ gia giờ rồi luyện luyện E rõ Bây sư sợ kỳ vũ người có một biện h trệ, pháp thân thể của huyết kiếm vũ đế chấn động mạnh khiếp sợ nhìn về phía d i ệ p huyền diêm huyền sớm muối ta biết vài loại biện pháp có điều thiếu không ra ta hiện tại mới là luyện dược sư thất phẩm mà vài loại biện pháp kia đại đa số đều cần luyện dược sư cựu phẩm mới có thể hoàn thành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 chiến thương ở một bên xem con mắt h ư n g thực nhưng thân là tôi tớ hắn chỉ có thể nhìn diệp huyền thu hồi lò luyện đan mà không dám có chút ý kiến đi chúng ta tiếp tục đi những nơi khác có lần đầu thu hoạch huyết kiếm vũ đế lập tức tràn đầy phấn khởi ba người ra thạch thất lần thứ hai bay về phía trước trưng một nghìn h quần hùng đến một mà giờ khác này ở những nơi khác của không gian bí ẩn các cường giả còn lại đang s i ê u tầm bảo vật cũng phát hiện từng tòa từng tòa phế tích hoang vu dưới đây những phế tích này có rất nhiều đường nối đầm dạng lúc này dồn dập lướp vào trong đó trong một thạch thất nào đó tiêu ra đây là gia tộc gì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 một tên đại hán khôi ngô tính khí táo bạo tức giận nói trong tròng mắt hung hãn phóng ra sát cơ đ ồ n g n ặ n g một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau bên cạnh có một vũ hoàng tam trọng d á n g dấp trung niên văn sĩ trong nháy mắt ngăn cản hắn t r ư ơ n g c n a mình bình tĩnh đừng nóng t r ầ t văn sĩ trung niên nhàn nhạt nhìn năm người tiêu vô tẫn ánh mắt h i ế p lại nói tuy thực lực năm người các ngươi không yếu nhưng kém xa chúng ta nếu động thủ tất nhiên toàn quân bị diện tất yếu vì một cây linh dược kiểu dai mà cứng rắn chống đỡ sao tiêu vô tẫn lạnh lùng nói không phải có cần thiết hay không mà là có nên hay không muốn ta giao ra bảo vật đó là mơ hão người xem đi cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì trực tiếp động thủ là được mấy người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đại hán khôi ngô cười lạnh trong tay cấp tốc xuất hiện hai thanh chiến phủ màu đỏ rực nhắm đám người tiêu vô tận đánh xuống ánh lửa mãnh liệt tràn ngập toàn bộ thạch thất uy thế dọa người kinh thiên động địa hai cây chiến phủ kia trong nháy mắt hóa thành hai hỏa lòng xuất hiện ở trước mặt tiêu vô t ậ n nếu bị chính diện bổ chúng dù cho là cường giả như tiêu vô t ậ n cũng tất nhiên muốn trọng thương thổ huyết ẩm mà ngay ở thời khắc mấu chốt này đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiêu vô tẫn đôi bàn tay này một mạc không thực nhìn như t r ầ m t r ậ m nhưng trong nháy mắt nắm lấy hai cây c h i ế n phủ đứng ở giữa không t r ú n g vẫn không núp đ í c h một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong gợn sóng mà ra hai h ỏ a diễm cự long nhất thời kêu một tiếng ầm ầm nổ nát hóa thành ánh lửa trừ khử trong không t r ú n g không gây ra chút sóng gió người huyền vực chẳng lẽ luôn táo bạo như vậy sao phía sau tiêu vô tẫn lao giả mà diệp huyền chức cũng chưa gặp qua kia chậm rãi đi ra trong giọng nói mang theo một tia thở dài cái gì bao quát đại hán khôi n ô cùng văn sĩ trung niên ở trong mười đại cường giả tất cả đều giật này cả mình dồn dập hít vào một n g ụ n khí lạnh cựu tiên vũ đế bọn họ chấn mắt. trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi có thể ung dung dùng hai tay tiếp được chiến phủ của hắn như vậy ngoại trừ cựu thiên vũ đế bọn họ đã không nghĩ tới những cái khác tiền bối bất giận tiền bối tham mạng là chúng ta lỗ mãng rất nhiều vũ hoàng nguyên bản còn cực kỳ hung hăng giờ khác này tất cả đều kinh hoàng xin tha muốn ta tha các ngươi lúc trước các ngươi có bỏ qua cho chúng ta sao lão giả than nhẹ một tiếng một tiên lệ mang từ trong mắt lóe lên a tiếng h đêu thảm thiết văng lên mấy chục hô hấp sau toàn bộ trong thách thất đã là thi thể đẩy đất ngoại trừ năm người tiêu già không còn người khác tồn tại lao tổ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 Lang không động không có giếm cường giả sao. lúc n g k h ô đó các gia o tộc ở thiên đô phụ tham dò không gian bí ẩn kỳ thực đều thẩm để lại một tay mà lão giả này tên tiêu kính đẳng chính là người mạnh nhất tiêu ra cũng là sức lực để tiêu ra có thể thoại trấn thế lực nghị lưu ở thiên đô phụ cường giả cựu thiên vũ đế đi thôi cung điện dưới lòng đất này khí tức quỷ dị bảo vật đông đảo tựa hồ không giống như là nơi của nhân tộc ta, của hồ không như nhân Phu luôn giống nơi là Lão c ả một thấy chút tuyệt thể hơn huyền không đây có cường vực quỷ dị, nơi nữa đông giả đối bại đạo, l bí m ậ chúng tên a là đến từ t h i đ vũ hoàng tam trọng ngoài mạnh trong yếu quát sinh điện, giao ngươi, ngươi đừng cho đã bảo vật các các cũng không muốn lấy mạng ngươi vậy cũng là quả đáng ở đối diện chính là mấy người thiên đô phủ ý t r ì gia tộc mà đầu lĩnh cũng không phải ý t r ì bất công mà là một lao giả thân hình cô gầy giờ khác này đ a n g cười lạnh nói giả như các hạ không cần hảo ý của lao phu vậy thì đi chết đi khốn nạn vũ đế đại nhân của sát sinh điện ta sẽ không bỏ qua cho ngươi vũ hoàng tam trọng kia kinh nộ lên tiếng hóa thành một v ẻ sáng cực tốc rút lui sát sinh điện kha kha chỉ cần giết ngươi lại có ai biết là lao phu ra tay lao giả cười một tiếng tay khô gầy như ưng trào dò ra lập tức liền nắm đầu vũ hoàng tam trọng kia sau đó dùng sức sờ một cái chỉ nghe phù một tiếng đầu của vũ hoàng tam trọng kia liền như một quả dưa hấu nổ tung ẩm lao giả lại một cước đá ra thân thể vũ hoàng tam trọng kia ẩm ẩm nổ nát hóa thành huyết vụ đầy trời huyền vực vũ hoàng cũng như vậy không chắc khó g i ế t hơn đông vực vũ hoàng a lao giả liếm liếm đầu lưới trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn chật quay về phía đám người ý trì bất công gần giọng nói chúng ta đi vâng lao tổ đám người ý chỉ bất công theo sát phía sau biến mất không còn t ă n hơi mà ở cách đám người ý chỉ bất công không xa đám người long gia long nguyên tập trường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 khói kinh như phung hồ đó, có đó trời điên dưới loại người đen đầy đất, từng nộ long quần Cùng nền càng lượng lan truyền, dít trào. từ một từ từ r gạo, lúc lực sau Vũ. mơ ở nên yên lặng. Ở trước nguồn lực lượng này d i ệ p huyền chỉ cảm thấy cả người tê dại như một con kiến đứng trước mặt c ự long có một loại cảm giác nhẹ g thở t k h í tức thật đáng sợ trái tim của d i ệ p huyền co giật bao quát huyết kiếm vũ đế ở bên trong ba người đều cực kỳ khiếp sợ vừa nãy có lực lượng mơ hồ kia lan truyền ra cũng mang đến cho huyết kiếm vũ đế một loại áp bức vô biên phảng phất như không thể hô hấp phải biết huyết kiếm vũ đế chính là vũ đế nhưng hôm nay g hắn dĩ nhiên sinh ra cảm giác áp bức hiển nhiên đồ vật ở lòng đất tuyệt đối vượt lên vũ đế bình thường nơi này đến tột cùng có cái gì huyết kiếm vũ đế kinh hãi đồng thời ánh mắt cũng phóng ra một tia h ư ơ n g thực nguy hiểm đồng thời thường thường cũng đại diện cho kinh ngộ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 những cái này là ma sát khí để linh ma tộc tầm bổ nhục thân a tại sao có thể có nhiều như vậy chiến thương mừng như điên đồng thời lại không nhịn được l i ế c nhìn huyết kiếm vũ đế trong con ngươi lướt qua một k i a phiền m u ộ n đáng chết có vũ đế nhân loại này b u ộ tôn chủ căn bản không thể trắng trận không kiên rẽ hấp thu chậm dài hấp thu như vậy lúc nào mới có thể tiến hành b ộ ợ phá phải nghĩ một biện pháp đẩy nhân loại vũ đế này ra có điều hắn là tôi tớ ở trong ba người căn bản không có quyền lực lên tiếng nghĩ tới đây lúc này chiến thương truyền âm cho diệp v ừ nói tiểu tử ngươi không thể tiếp tục nữa những sương mù màu đen này chính là ma sát khí mà linh ma tộc tầm bổ nhục thân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 t hư l ệ n h một tiếng vỗ ra một trường phù cánh tay nắm trường kiếm của vũ hoàng kia trong nháy mắt nổ tung máu tươi r ồ n g r ồ n g g i ế t g i ế t g i ế t nhưng vũ hoàng n h ị trọng này không hề hay biết hai mắt đỏ đậm lần thứ hai đánh tới huyết kiếm vũ đế chết huyết kiếm vũ đế hơi nhún mày mắt lộ sắc cơ đấm ra một q u y ề n phí một tiếng vũ hoàng n h ị trọng kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành sương máu diệp h u y ề n hít vào một n g ụ m khí lạnh vũ hoàng này vừa nhìn chính là mới vừa gia nhập nơi này không bao lâu không nghĩ tới bị sát khí nơi này xóa đi ý chí trở thành một người điên trị biết giết chóc huyết kiếm vũ đế đại nhân ngươi cũng nhìn thấy thiếu ra ta không thể lại tiếp tục tiến lên ánh mắt của diệp huyền ngưng c h ọ n nói huyết kiếm vũ đế dừng lại hơi chầm tư t r ậ t một lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn p h ó n g tích ra bao phủ diệp huyền cùng chiến thương lại chính là vũ đế lĩnh vực của hắn tiểu hữu nơi này sát khí s á t thực rất nồng n ặ n g có điều các ngươi yên tâm ở dưới lĩnh vực của lão phu các ngươi sẽ không sao Trước 1276, mỗi người đi một ngả, một. người Dưới sương vực mỗi mạnh mẽ, xương mù màu đi ngả, lĩnh vực của huyết kiếm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 vật này nói không chắc sau đó có thể có tác dụng tiểu h ư u quá k h á c h khí vậy chúng ta tạm biệt huyết kiếm vũ đế c h ắ p tay lúc này hóa thành một vệt sáng về phía dưới phi vút đi không q u á chốc lát liền bị khói đen che đậy bóng người biến mất không còn t â m hơi ừ để b u ồ n tôn chủ làm tôi tớ lâu như vậy tiểu tử ngươi có thể thoải mái a huyết kiếm vũ đế vừa rời đi chiến thương lập tức khôi phục nguyên dạng đôi mắt màu đen sát khí h i ể n lộ nói diệp huyền cười lạnh làm sao tôi tớ như ngươi còn muốn động thủ với thiếu chủ ta sao k h ô n nạn nghe được diệp huyền xưng hô mình là tôi tớ chiến thương tức dẫn đến phổi cũng muốn nổ ra tiểu tử chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi vừa nãy có huyết kiếm vũ đế kia bổn tôn chủ mới cố ý ẩn giấu thực lực hiện tại huyết kiếm vũ đế không có ngươi còn dám ở trước mặt bổn tôn chủ hung hăng thực sự là vội vã muốn chết ta cả ngươi chiến thương thoát ra sát khí kinh người lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tới d i ệ p huyền muốn đậu thủ liền trực tiếp đậu thủ đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt lẽ nào cái gọi là phệ hồn tộc tất cả đều là quỷ nhát gan sao diệm huyền căn bản không sợ chiến thương một mặt trào phùng nói ngươi cho rằng ta không dám chiến thương tức dẫn đến chán nổi gân xanh hai con mắt đỏ như máu hắn đường đường ph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 nhưng võ đạo bản nguyên trên người hắn ta thật có thể trị ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao đối với ta ngươi c h i ế n thương nghe xong sắc mặt hơi ngưng lại nhưng không biết làm sao phản bác muốn đậu thủ thì nhanh lên ngươi không đậu thủ hiện tại ta liền muốn đi cùng đám vũ đế nhân loại kia nói có một phệ h ồ n tộc đoạt xá đệ tử hạch tâm của vô lượng sơn tề thựa ẩn giấu ở trong nhân loại chúng ta hơn nữa đi tới cổ ma chi địa này không biết muốn làm cái gì có khả năng là muốn diệt nhân tộc chúng ta cũng có thể là muốn lấy về bảo vật n ị c h thiên của phệ hổn tộc ở nơi này diệ huyên nói hẳn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 chiến thương áp chế l ử a giận trong lòng lạnh lùng nói đương nhiên là tiếp tục thân phận của ngươi làm nô b ộ c của ta d i ệ p huyên lạnh nhạt nói ngươi nói b ậ y chiến thương phẫn nộ nói tiểu tử ngươi đừng được voi đòi tiền bằng không bổn tôn chủ liệu mạng bại lộ thân phận cũng phải chém giết ngươi ngươi có tin hay không cả ngươi hắn có chút điên cuồng để phệ hồn tộc tôn giả đi làm nô b ộ c của vũ vương nhân loại còn không bằng giết hắn ha ha ngươi không muốn làm cũng được có điều ngươi đến nói cho ta nơi này đến tột cùng là nơi nào tinh thạch màu đen kia đến cùng là cái gì đối với ngươi có chỗ lợi gì còn có ngươi biết cái gì mục đích thực sự là cái gì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 tuy t ử g i a lâm thời sẽ bỏ thỏa thuận nhưng diệp huyền đối với t ử g i a vẫn có một chút hào cảm dù sao trước gặp phải nguy hiểm bọn họ cũng không hề từ bỏ mình hơn nữa t ử g i a ngoại trừ t ử bình thái độ đối với mình kém một chút t ử trinh đối với mình cũng tương đối chăm sóc t ử trinh nói diệp thiếu lao sư cùng t ử trấn trưởng lao trước tiên lui ra ngươi không biết ở sau khi ngươi rời đi bên trong tòa đại điện kia đột nhiên đến một huyết kiếm vũ đế cướp đi thu hoạch của chúng ta cùng đám người đao minh hoàng sau đó liền nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất này lao sư sợ chúng ta toàn bộ đi vào một khi gặp phải nguy hiểm từ da sẽ triệt để mất đi trụ cột bởi vậy bọn họ trước tiên lui ra phế、tích.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 sau khi đi tới khoảng chừng hơn trăm dặm từ bình mở miệng nói diệp thiếu trải qua chỗ rẽ phía trước liền đến thạch thất kia dứt tiếng từ bình báo một hồi trước tiên nhảy vào chỗ rẽ diệp huyền theo sát a đột nhiên một tiếng kêu thảm văng lên chính là từ bình hô lên lập tức ẩm một ánh đao hoàng ánh đột ngột hiện ra ở trước mặt diệp huyền trên đao mang kia ánh sáng lưu chuyển ẩn chứa huyền nguyên cực kỳ đáng sợ chém về phía thân thể diệp huyền diệp t i ế u cẩn thận từ trinh ở sau lưng diệp huyền cả g ậ n nói không tốt lực lượng đáng sợ trúng kích d i ệ p huyền trực tiếp rên lên một tiếng sắc mặt tái nhuận mà trong ánh mắt hắn thì mang theo sợ hãi thân hình điên cùng lùi về sau đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì sắc mặt từ trinh tái xanh trong nháy mắt nhằm về phía d i ệ p huyền đồng thời giận giữ hét diệp thiếu ngươi trốn ở sau ta chú ý an toàn dứt tiếng từ trinh vẹo một cái từ bên người diệm huyền sắt qua muốn xông vào chỗ rẽ nhưng trong nháy mắt hắn trải qua bên người diệp huyền ẩm trên mặt t ử trinh bỗng dưng lướt qua một tia tàn nhẫn dĩ nhiên không có dấu hiệu nào trở tay một trường đánh về ngực diệp huyền t ử trinh ngươi khoe mắt của diệp huyền sắp nứt hai con mắt đỏ đậm vẻ mặt đó hiển nhiên căn bản không ngờ tới t ử trinh l u ô n đối với hắn vô cùng nhận tính sẽ đột nhiên ra tay vội vàng chỉ kịp chắn ngang tài quyết chi kiếm ở trước ngực thân kiếm cũng đã bị bàn tay của t ử trinh đập chúng Trước tiếng xe do văng lên từ bình bình yên vô sự từ chỗ rẽ đi ra khỏe miệng phát họa lên nụ cười gằn cùng từ trinh đồng thời vây quanh diệp về lại ha ha diệp thiếu không nghĩ tới a trên mặt từ bình mang theo nụ cười hung tàn một mặt đắc ý nói đây rốt cuộc là tại sao diệp huyền che ngực trên mặt mang theo vẻ khó tin thống khổ nhìn từ trinh cùng từ bình tại sao này còn cần hỏi sao t ừ b ì n h x i、si、cười một tiếng ánh mắt đau gắt trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy giết n g ư ơ i không phải tất cả đều là của chúng ta sao ha ha ha lẽ nào là vì địa hòa kia diệp huyền không cam lòng nói địa hỏa.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 thứ trinh cùng h m t từ ớ i đi i dọc theo h đường n bình、like、đều sửng sốt một chút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 không biết g i ế t qua bao nhiêu diệp huyền lạnh lùng n ở nụ cười t r ấ n nguyên thạch trực tiếp xuất hiện ở trong tay âm một tiếng liền đập ra ngoài ảm đùng t r ấ n nguyên thạch cùng chiến đao của từ bình b a chạm kích đang ra sóng trùng kích đáng sợ từ bình chỉ cảm giác cánh tay mình tê dần một luồng lực lượng kinh khủng dọc theo chiến đao đi vào trong cơ thể hắn chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ của hắn đều lay động lên trong miệng chuyển đến mùi máu thanh trái lại diệp huyền ở dưới trùng kích này thân hình vẫn không nút ních khỏe miệng mang theo cười gần nhàn nhạt, nhạt sao có thể có chuyện đó lần này từ bình là chân chính chân kinh rồi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 nhưng hôm nay khi hắn cùng diệp huyền chân chính g i a o thủ mới phát hiện mình sai rồi hơn nữa là mười phần sai thiếu niên tu vi rõ ràng mới cấp bảy nhị trọng kia dĩ nhiên so với hắn là vũ hoàng nhị trọng không hề yếu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém chuyện này ẩm trấn nguyên thạch của diệp huyền một chiêu đắc thủ căn bản không cho t ừ bình cơ hội phản ứng hô một luồng hỏa diễm ở trong tay hắn bắt đầu bay lên lao về phía t ừ bình đường núi nhỏ hẹp trong nháy mắt liền bị biển l ử a cho bao phủ hỏa diễm đáng sợ kia trong nháy mắt liền tiêu đốt huyền nguyên hộ thể của tử bình ra từng lỗ thủng hỏa diễm xuyên thấu qua l ỗ thủng rơi vào trên người tử t ừ bình chỉ cảm giác thân thể của mình tiêu đốt hắn muốn dùng huyền nguyên đi chống đối ai ngờ ở dưới ngọn lửa kia t i ê u đốt huyền nguyên của hắn cũng bị nhen lửa ảm trưng một n h ì n hai luyện hóa đ ị a hỏa h ỏ a diễm thật là đáng sợ chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy cũng đã luyện hóa được đ ị a hỏa không đúng khí tức của ngọn lửa này cùng đ ị a hỏa kia căn bản không giống à đây rốt cuộc là h ỏ a diễm gì t ừ trinh cứu ta t ừ bình sợ hãi kêu to lên âm thanh thế thảm đáng chết ở thời điểm tư bình bị diệp huyền tiến công tư trinh cũng hoàn toàn há hấp mộn hắn tự coi mình tầm cơ thâm trầm không nghĩ tới diệp huyền đã hắn căn bản không có cơ hội quay đầu lại trong miệng phát sinh một tiếng lệ vông từ trinh đột nhiên nào tới ẩm ẩm bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng v ặ t trượng huyền nguyên ngưng tụ ở trong thiên địa hóa thành một trường ấn đỏ như màu máu dưới trường ấn kia dâng trào huyền nguyên như đại dương bao phủ về phía diệp huyền huyết hà trường trường ấn màu máu trong nháy mắt g á n g lâm đến trước người diệp huyền hạ o quang đại thiên kính diệp huyền cười lạnh không chút biến sắc hạ quang đại thiên kính hiện lên ở trước người hắn dưới ánh sáng ngông lung trong nháy mắt ngăn cản trường ấn cẳng có một luồng lực lượng dâng trào từ trong hạ quang đại thiên kính đàn hồi ra, đánh vào Xì xì. từ t bình ngươi ngăn trở tiểu từ kia vi huynh sớm muộn cũng có một ngày báo thù cho ngươi từ trinh rời đi đồng thời hét lên từ trinh ngươi từ bình hoàn toàn há hớp mộm hoa anh vô tận dung hỏa cấp tốc thiếu đốt trong mắt hắn lộ ra bán hận cùng hối hận cả người trong nháy mắt bị đốt thành hư vô diệp huyền thôi thúc thôn vệ võ hồn một luồng sức hút lan tràn ra nuốt võ hồn đao hình của từ bình vào bây giờ thôn vệ võ hồn đã đạt đến lục tinh lục tinh võ hồn phổ thông cũng không thể mang đến cho nó bao lớn tăng lên nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không m u ố n đi diệp huyền lập tức nhìn bóng người từ trinh chạy trốn xì cơi một tiếng mình cũng không truy kích vung tay lên tiểu hắc cùng nhị hắc nhất thời xuất hiện trong thông đạo k h í tức của vô tận dung hỏa vẫn còn xuất lại tiểu hắc cùng nhị hắc có chút sợ hai hơi co lại nhưng lập tức liền ở dưới mệnh lệnh của diệp huyền v e o một cái lao ra truy kích về phía từ trinh biến mất ở đường nối a ước chừng mấy chục hô hấp sau tiếng kêu thảm thiết đau lớn của từ trinh vang lên rất nhanh liền không còn tiếng động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 tiểu h ắ c cùng nhị hắc không có tác dụng gì nhưng đối phó võ giả nhân loại tiểu h ắ c cùng nhị hắc vẫn có hiệu quả rất lớn trước ở trong túi linh s ủ n g diệp huyền cũng cho tiểu h ắ c cùng nhị hắc dùng không ít đan dược trị liệu nhưng hiệu quả tựa hồ không rõ ràng không biết sinh mệnh võ hồn của ta có tác dụng hay không đột nhiên tâm tư của diệp huyền hơi động đưa bàn tay chống đỡ ở trên người tiểu h ắ c cùng nhị hắc sinh mệnh võ hồn hiện lên một tia lực lượng sinh mệnh nồng nặc dọc theo bàn tay của hắn dọc vào trong cơ thể tiểu hát cùng nhị hắc trên mặt tiểu hát cùng nhị hắc lộ ra một tia thoải mái tiếng xèo xèo vang lên chỉ thấy địa phương bị chấn thương kích thương trên người chúng nó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 con đ ị a hỏa chỉ cần hắn hấp thu t ừ thương viêm là có thể dùng để ẩn dấu vô tận dung hỏa tồn tại đến thời điểm đó hắn có thể trắng trận không kiêng rẻ triển khai mà không đến nỗi bị người khác hoài nghi trên người hắn có thiên hỏa có điều trong thông đạo này hiển nhiên không phải địa phương tu luyện tốt gì tâm tư hơi động d i ệ p huyền rất nhanh liền có chú ý sau một nén nhang hắn ngay lập tức xuất hiện ở t r ư ớ c vách đá cuối lối đi ma sát khí nồng nặc bốc lên tiểu hắc cùng nhị h ắ c tất cả đều hưng phấn ở trong ma sát khí lăn qua l ă lại đạo đạo ma sát khí hòa vào thân thể của bọn nó càng làm vải giáp của chúng nó trở nên càng xinh đẹp hơn hơn nữa khí tức trên người tiểu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 một ngọn lửa màu tím ở trong tay diệp h u y ề n bút lên lực lượng đáng sợ tràn ngập ngay cả diệp h u y ề n cũng cảm thấy có chút hoảng sợ t ử thương viêm không hổ là t ử thương viêm có thể ở địa hỏa bảng xếp trước hai mươi đều không phải hạng đơn giản t ử thương viêm này tuy chỉ là địa hỏa bảng thứ m ộ ư ơ i ba so với vô tận dung hỏa ở trên phẩm chất thấp hơn rất nhiều thế nhưng vô tận dung hỏa chưa hoàn toàn trưởng thành mà tử thương viêm là hoàn toàn thành thục bởi vậy luận uy lực bây giờ t ử thương viêm kỳ thực cũng không kém hơn vô tận dung hỏa chí ít vũ hoàng tam trọng rất khó chịu đựng được, được từ thương viêm luyện hóa cho tới cựu thiên vũ đế không phải từ thương viêm không được mà là tu vi của diệp huyền bây giờ còn kém một chút e sợ còn không cách nào tạo thành uy hiếp bao lớn từ giờ khác này thiếu gia ta rốt cục có thể không buồn không lo sử dụng tới lực lượng hòa diễm diệp huyền khẽ mỉm cười thỏa mãn đến cực điểm sau khi luyện hóa t ử thương viêm mục đích tiếp theo của diệp huyền chính là tăng lên đẳng cấp sinh mệnh võ hồn của mình hắn đầu tiên là lấy ra một viên hồn tinh cấp bảy viên hồn tinh này là thời điểm hắn ở thiên đô phụ được chính là một loại huyền thú hệ thực vật cấp bảy tên là quỷ vương đẳng lấy tới hồn tinh của quỷ vương đằng mang theo màu xanh sấm xuất hiện ở trong tay diệp huyền ở dưới diệp huyền tế luyền rất nhanh bị sinh m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 Bởi vậy l ầ những này Diệp u liệu thu. y lấy ề n nên không lo lắng, mà cấp tốc từ trên người lấy ra từng viên tinh, n sớm sa mà có cấp tốc dự lo hấp h từ ra sa tinh này là lúc trước tiểu tử điêu từ trong thân thể sa lịch c h i vương chiếm được mỗi một viên đều gần chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại thích hợp dùng để sinh mệnh võ hồn tiến hành b ộ t phá lực lượng sinh mệnh nồng n ặ c hòa vào trong sinh mệnh võ hồn đạo tinh hoàn thứ tư t ừ từ rõ ràng lên đồng thời sinh mệnh võ hồn đạt đến năm thước tiếp tục chậm dại sinh trưởng cuối cùng ở thời điểm sáu thước sinh mệnh võ hồn dừng lại sinh trưởng đạo tinh hoàn thứ tư tư t ừ rõ ràng cuối cùng hoàn mỹ hình thành sinh mệnh võ hồn màu xanh biết hư không chập trờn ánh sáng lưu truyền đạo đạo thần vận tỏa ra mỹ lệ tuyệt luân chít chít tiểu tử điêu đột một xuất hiện tắm rửa ở dưới khí tức sinh mệnh võ hồn biểu hiện say sưa tên tiểu tử này d i ệ p huyền lắc đầu một cái sinh mệnh võ hồn đột phá đến tứ tinh hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh võ hồn cường hãn hơn rất nhiều nghỉ ngơi chỉ chốc lát d i ệ p huyền lần thứ hai lấy ra một viên hồn tinh hồn tinh màu xanh b i ế c vừa xuất hiện lực lượng nồng nặc sinh mệnh tán phát ra chính là hồn tinh bắt dai trước ở trong cơm chế trận pháp lấy được ủy vương đẳng cấp bảy có thể để cho sinh mệnh võ hồn đột phá tứ tinh sinh mệnh hồn tinh bắt dai không biết tên này hẳn cũng có thể làm cho sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngũ tinh á ánh mắt của diệp huyền kiên định dựa theo phương pháp võ hồn thăng cấp bắt đầu hấp thu hồn tinh bát dai ẩm khi diệp huyền vừa mới hấp thu sinh mệnh võ hồn nguyên bản nhu hòa đột nhiên còn bạo lên ả o ả o ả o dây leo màu xanh biếc điên cùng run run thường kia sinh mệnh hồn lực kinh người từ trong hồn tinh bát dai rũ mánh vào trong sinh mệnh võ hồn bảy thước tám thước chín thước một trượng lần này sinh mệnh võ hồn sinh trưởng đến một trượng mới đình chỉ lại dây leo màu xanh biếc trở nên càng thêm óng ánh đạo vận kinh người lưu chuyển đối mặt sinh mệnh võ hồn này diệp huyền lại có loại cảm giác ngưỡng mộ. Hào hào hào! gốc rễ phiến l à run run sinh mệnh võ hồn tựa hồ đang thuật lại gì đó giống như một vị thần linh t u y ể n chuyển nhỏ bé mềm mại nhưng lại không gì đ ị ợ h nổi đồng thời đạo tinh hoàn thứ năm rõ ràng hiện lên hoàn mỹ hình thành n à y đến tột cùng là hồn t i n h gì dĩ nhiên có uy lực như thế diệp huyên thâm giật mình dựa theo quy luật lúc trước hồn tinh bắt giai phổ thông căn bản không có cách để sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngụ tinh vì lẽ đó trong tay hắn đã chuẩn bị s a tinh còn lại ai biết căn bản không cần những xa tinh này sinh mệnh võ hồn của hắn dĩ nhiên đột phá đến ngụ tinh